Chương 4. Trách nhiệm Bước đầu tiên của học hỏi trách nhiệm là khả năng quan trọng nhất mà một người có thể sở hữu. Chúng ta thường nghĩ rằng trách nhiệm là thứ được trao cho ta từ những người có vị trí cao hơn như cha mẹ hay cấp trên, thực tế cũng thường như vậy. Nhưng trách nhiệm cũng đồng nghĩa là thứ gì đó mà ta sẵn sàng đón nhận. Sau hơn 40 năm làm công tác lãnh đạo và hướng dẫn, tôi rút ra kết luận rằng trách nhiệm là khả năng quan trọng nhất mà một người có thể sở hữu, không gì có thể thúc đẩy tiềm năng của ta phát triển nếu ta không bước lên và nói. Tôi là người có trách nhiệm Nếu không biết cách trị trách nhiệm, bạn không thể kiểm soát cuộc sống của mình. Một người bạn của tôi tên là Chu S.K.T., người sáng lập chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh chích F.I.L.A. thường nói rằng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì đều do tôi. Đó là tư duy chính xác để có thể thành công. Thái độ biết chịu trách nhiệm đối với cuộc đời, với hành động, với những lỗi lầm và sự phát triển của bản thân sẽ giúp đưa bạn đến đúng nơi bạn luôn có thể học hỏi và thường xuyên thành công. Trong thể thao, việc đó được gọi là chơi đúng vị trí. Khi được đặt ở đúng vị trí, Các cầu thủ có thể chơi tốt và thành công Nó không đảm bảo rằng họ sẽ khiến trận đấu cuốn hút hơn hay họ sẽ chiến thắng Nhưng nếu chơi không đúng vị trí thì chiến thắng là bất khả thi Đạt ra một vài vị trí, bạn sẽ thua cuộc Mỗi lần thất bại, chúng ta có thể chọn cách chấp nhận nỗi đau hoặc đưa ra lời biện hộ Nhưng cũng có thể chọn cách trị trách nhiệm để từ đó hành động phù hợp để thành công Nếu có phản ứng phù hợp với thất bại, dám trị trách nhiệm Ta sẽ nhìn thẳng vào thất bại và rút ra bài học Kết quả là ta sẽ không có xu hướng lặp lại sai lầm đó nữa Tuy nhiên nếu ta thoái thất trách nhiệm, ta sẽ không xem xét kỹ những thất bại của mình và không rút ra được bài học. Hậu quả là ta sẽ thường xuyên trải qua những thất bại và mất mát tương tự nhau hết lần này tới lần khác. Giọng đọc vàng. Đó là câu chuyện về Thét Đô William Không, đây không phải cầu thủ bóng chay huyền thoại chơi cho đội rất sọc. Đây là người mà hình ảnh video của ông tràn ngập trên vỉa hè các tuyến phố và cả trên YouTube. Có thể bạn đã từng xem chúng. Một người đàn ông vô gia cư đứng ở lối ra của đường cao tốc tay cầm một tấm biển và hy vọng nhận tiền bố thí của người qua đường, một lái xe cầm chiếc máy quay đã dừng lại và nói với ông, "Này, tôi sẽ giúp ông kiếm tiền bằng chính sức mình, hãy nói câu gì đó bằng giọng nói tuyệt vời của ông đi." Qua trên mình bộ quân phục đã bạc màu và mái tóc rối bởi lâu không cắt, người đàn ông vô gia cư đó đã đọc một bài diễn văn được chuẩn bị kỹ càng với giọng nói vô cùng truyền cảm như trên đài phát thanh. Trên thực tế, thét từng được gọi là radio và ông luôn tâm niệm rằng giọng đọc vang của mình là món quà của thượng đế. Thét trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm khi đoạn video về ông được tải lên YouTube được lan truyền chóng mặt, ông xuất hiện trên các chương trình truyền hình Thursday Show, Entertainment Tonight và ZZ View. Đó là một câu chuyện có hậu, một người vô gia cư với tài năng đặc biệt đã được tưởng thưởng xứng đáng, nhưng câu chuyện về Thét còn có ý nghĩa sâu xa hơn, đó là minh chứng cho sức mạnh của trách nhiệm trong vai trò là bước khởi đầu của quá trình học hỏi, từ giấc mơ đến ác mộng. Khi lên 10, Thét được mẹ mua cho chiếc đài Radio Panasonic, Ông thường xuyên nghe đài, thư khiến ông say mê nhất chính là các dê di. ông nghe nhạc của họ mỗi đêm, nghe những lời giới thiệu của họ, bắt chước cách lên xuống giọng của họ. Lên 12 tuổi, ông được tặng một chiếc máy ghi âm băng cassette và một chiếc micro nhân dịp Giáng sinh, mỗi ngày ông đều dành hàng giờ để ghi âm, tạo ra những đoạn phát thanh radio của riêng mình, đọc những bản tin ông viết ra, luyện tập những câu nói khó. Ông phát hiện ra điều ông mong muốn được làm nhất trong cuộc đời mình chính là xuất hiện trên sóng phát thanh, năm 17 tuổi. Thét đã bước một bước gần hơn đến giấc mơ của mình, một sĩ quan tuyển dụng trong quân đội Hoa Kỳ nói với ông rằng ông có thể trở thành một chuyên gia truyền thông. Vậy là ông bảo học và nhập ngũ, tuy nhiên người sĩ quan kia lại không đề cập đến chuyện công việc đó yêu cầu kỹ năng đánh máy, mà Thét thì không có, vậy là sau khi hoàn tất thời gian huấn luyện cơ bản, ông bị điều về đơn vị bảo dưỡng xe tải. Ông tự nhận xét mình lúc đấy là một thợ cơ khí của đội tuần tra nhà xí ngoài trời ở Nam Hàn, khoảng thời gian đó, Thét bắt đầu uống rượu nhiều hơn. Cộng thêm việc có những hành vi xấu khác, ông bị đuổi khỏi quân ngũ. Ted chuyển đến sống ở Nam Carolina và cuối cùng cũng tìm được việc tại một đài phát thanh nhỏ, và đó ông bắt đầu học làm kinh doanh và dần thành công. Sau thời gian từng vi phạm pháp luật và phải ngồi tù, ông chuyển đến Columbus, Ohio và làm đám cưới với một người ông quen ở trường trung học. Ông tìm được việc và thỉnh thoảng đi dẫn chương trình tại các buổi hòa nhạc hoặc câu lạc bộ ban đêm, khi trong vùng có một đài phát thanh mới hoạt động, ông xin làm dê dì đó. Tôi làm việc rất chăm chỉ, Thét nhớ lại, hàng ngày tôi đều đi làm từ sớm, đi âm từng đoạn nhạc và trộn lại với nhau kèm theo các hiệu ứng âm thanh, chương trình của ông bắt đầu lúc 7 giờ tối và kết thúc lúc nửa đêm, thời gian đó ông còn tham gia lồng tiếng cho các phim quảng cáo, con đường đen tối. dần dần Thét trở thành Dê số 1 ở Columbus, nhưng chưa bao giờ ông thực sự cai được rượu, ngay cả khi bị đuổi việc do nghiện rượu và những hành vi tồi tệ thường đi kèm với nó, ngay cả khi ông buộc phải đổi việc, hay khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, hay khi bị giám chức, ông vẫn uống rượu ông thậm chí còn hút phần xa, dù một ngày cuộc sống của ông trượt dốc thảm hại, vài người bạn đến chơi nhà và họ cho ông hút thử ít cocaine dạng bột, ngay lập tức ông bị nghiện, ông nói rằng, ban đầu tôi nghĩ mình sẽ chỉ hút vào cuối tuần, rồi mình sẽ chỉ hút vào ban đêm và cuối tuần, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông cứ tiếp tục tự dối mình và hút ngày càng nhiều hơn, thét miếu lại, sau 2 tháng kể từ ngày đầu tiên hút cocaine, tôi từ bỏ công việc mơ ước của mình, điều duy nhất tôi muốn làm trong cuộc đời, ông nghỉ việc chỉ để có thể hút cả ngày, ông thực sự đã làm điều đó. Sau 3 tháng sử dụng ma túy, gần như tất cả những điều tôi tích lũy trong đời mình suốt 5 năm đã biến mất. Thét đi chuyển từ tình trạng nghèo đói sang vô gia cư, ông sống trên đường vố, ngủ trong rừng, trên ghế của người lạ và trong những căn nhà dành cho dân buôn bán và nghiện ma túy. Ông sống trong một vòng luẩn quẩn không điểm dừng của tất cả những tình trạng nghiện ngập, lạm dụng thuốc, lừa gạt, trộm cắp vặt, vô gia cư và đôi lúc lại bị tống vào tù. Suốt thời gian đó ông luôn tự dối lòng rằng mình vẫn ổn, nhưng thực tế không phải vậy. Ông đang giết dần giết mòn bản thân Ông nói rằng Tự dối mình là một thói quen rất khó từ bỏ Nhưng sự thật là tôi chẳng có gì hào hứng với cuộc đời này cả Làm sao vui cho nổi khi cứ mỗi năm lại có vài tháng ở tù Làm sao sống tích cực được khi không bao giờ được tắm Khơi thở hôi hám Lục loại thùng quyên tiền của tổ chức từ thiện Savati on Army Trong bộ đồ sũng nước mưa cũng chỉ để có gì đó mặc cho tương tất Tôi chẳng là gì ngoài một gạo khánh kiệt Chạy tới chạy lưu hết nghịch cảnh này tới nghịch cảnh khác Thời gian đó kéo dài 20 năm Vào thời điểm thét được người lái xe phát hiện ở góc phố với tấm biển trên tay, ông vẫn đang nỗ lực thay đổi đời mình nhưng lại cũng đang vật lộn để tìm được lối đi, sự nổi tiếng nhất thời không giúp ích được nhiều. Ông vẫn chưa thực sự nhìn thẳng vào việc mình nghiện ngập và tự mình chỉ trách nhiệm về việc đó, ông đồng ý lời đề nghị của tiến sĩ Phil trong chương trình ZZ, Phil để được cai nghiện, nhưng ông không thực sự muốn đi, ông bỏ giờ chỉ sau vẻn vẹn 12 ngày. Nhiều tháng sau khi uống thêm khá nhiều rượu và dùng thuốc viện, cuối cùng ông thấy đã quá đủ. Tôi quay lại gặp tiến sĩ Phil, trên tay cầm mũ, với thái độ khiêm nhường và xin ông ấy cho mình thêm cơ hội, thét được kể lại, cơ hội thứ hai đó đã có tác dụng. Lần đầu tiên trong đời kể từ lần cuối cùng tôi làm hỏng đời mình ở đài phát thanh năm 1996, tôi hoàn toàn hết bệnh, tôi không phải chữa trị, không có chứng nghiệm nào cần phải chữa trị cả, đó là lần đầu trong đời tôi có cảm giác tự do. Và đó có thể là lần đầu tiên trong đời ông học được bài học, vì sao? Bởi cuối cùng thì ông cũng tự trị trách nhiệm cho cuộc đời và những lựa chọn của mình. Và đó chính là bước khởi đầu của quá trình học hỏi. Điều gì sẽ xảy ra khi ta không biết chịu trách nhiệm? Câu chuyện về những người nghiện như Ted Williams thường buồn và luôn giống nhau đến bất ngờ. Khi Ted còn sống lang thang trên phố, ông đã nói dối, lừa đảo và ăn cắp chỉ để nuôi dưỡng cho thói quen của mình. Ông phản bội những người ông yêu quý. Ông Van này mẹ gửi tiền cho mình để có thể đến New York giữ tang lễ của cha và khi bà gửi tiền thì ông lại tiêu hết vào ma túy. Ông phản bội vợ mình, ông bỏ rơi con cái và ông chối bỏ trách nhiệm với tất thảy mọi thứ Câu chuyện về Thét là một ví dụ cực đoan nhưng cũng không hiếm người trốn tránh trách nhiệm như ông, người ta làm vậy suốt, nhất là khi họ thất bại hoặc phạm sai lầm, đơn giản là họ không muốn đối mặt với những chuyện đó, nếu trốn tránh trong một thời gian dài sẽ xảy ra những vấn đề sau. 1. Hình thành tâm lý coi mình là nạn nhân 20 năm trước, Charles Zay, Sike đã viết cuốn sách có nhân đề quốc gia của những nạn nhân, A Nation of Fiction để mô tả về tâm lý coi mình là nạn nhân đang gia tăng của người Mỹ. Trong cuốn sách, ông miêu tả một đặc vụ FBI đã biển thù 2.000 đô la và bị thua sạch do chơi bạc ở thành phố Atlantic. Anh ta đã bị sa thải nhưng rồi lại được phục chức sau khi thuyết phục được tòa án rằng xu hướng chơi bài bằng tiền của người khác là điều khoản ưu tiên và do đó được pháp luật liên bà bảo vệ. CK đã tả về một cậu thanh niên ăn cắp một chiếc xe trong bãi đậu xe, sau đó bị chết khi đang lái nó và gia đình cậu ta đã kiện người chủ bãi đỗ xe về tội không hành động để ngăn chặn những phụ trộm như thế. Ông kể câu chuyện về một người đàn ông bị kết tội khoe của quý nơi công cộng đến hơn 30 lần và thừa nhận rằng đã tự khoe mình tới hơn 1.000 lần. Khi không được chấp thuận công việc là người hướng dẫn trò chơi ở công viên do lý lịch đã từng bị bắt giữ, anh ta còn kiện lại nhà tuyển dụng với lý lẽ rằng anh ta chưa bao giờ làm việc đó ở công viên, mà chỉ là ở các thư viện và các hiệu giặt là tự động. Văn phòng lao động của bang đã đồng ý và quyết định rằng anh ta có thể đã là nạn nhân của tình trạng phân biệt việc làm bất hợp pháp. Nếu những chuyện đó xảy ra thì tâm lý coi mình là nạn nhân ở Mỹ đang ngày càng trầm trọng. Thay vì tự mình chịu trách nhiệm với cuộc sống, rất nhiều người lại đang cố tìm lối thoát dễ dàng hơn bằng cách tự coi mình là nạn nhân của xã hội, của nền kinh tế, một âm mưu hay một nạn phân biệt nào đó. Tâm lý coi mình là nạn nhân khiến họ tập trung vào thứ họ không thể làm thay vì thứ họ có thể. Đây chính là công thức cho những thất bại liên tiếp. Tâm lý coi mình là nạn nhân khiến họ tập trung vào thứ họ không thể làm thay vì thứ họ có thể. Đây chính là công thức cho những thất bại liên tiếp Chỉ khi Ted Williams chính chắn hơn và bắt đầu biết chịu trách nhiệm đối với cuộc sống, ông mới nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của ông đó là sự tự cho mình quyền. Nó là gốc rễ của vô số khó khăn trong đời ông, như ông từng gọi nó là vấn đề của đời tôi, ông nói rằng. Tôi hy vọng quân đội cho tôi vào đơn vị truyền thông ngay cả khi tôi không đủ năng lực. Tôi hy vọng các đài phát thanh phải yêu chiều tôi ngay cả khi tôi lợi dụng niềm tin của họ. Chỉ tới khi ông có thái độ biết ơn với những gì ông có và biết chịu trách nhiệm thì cuộc đời ông mới có sự chuyển biến. 2. Có cái nhìn không thực tế về cuộc đời, cuộc đời không như những gì ta mơ ước, nếu ta được lựa chọn, cuộc đời sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nó sẽ công bằng hơn, có nhiều niềm vui hơn, không còn nỗi đau và sự chịu đựng, ta sẽ chỉ làm việc khi thấy thích, và ta sẽ không bao giờ chết, nhưng cuộc đời không như thế. Nó chẳng dễ dàng gì, nó không hề công bằng, ta phải chịu đựng nỗi đau, ngay cả những nghề nghiệp tốt nhất thì vẫn có những công việc khó nhằn và những khoảng thời gian vất vả cực nhập, và ai trong chúng ta rồi cũng phải chết. Nó có công bằng không? Không, cuộc đời không công bằng, Johnny Carson đã từng nói. Nếu cuộc đời công bằng thì Elvis vẫn còn sống và tất cả những kẻ mạo danh khác sẽ chết. Trong cuộc đời, nhiều khi ta được nhiều hơn những gì ta xứng đáng, nhưng cũng có khi ta không được tưởng thưởng xứng đáng như những gì đáng ra được nhận, và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cuối cùng kết quả sẽ cân bằng. Kinh Thánh nói rằng chú khiến mặt trời mọc lên để chiếu sáng cho kẻ gian ác lẫn người lương thiện và ngài ban mơ cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Có thể ta sẽ thắc mắc vì sao nhưng việc tìm kiếm câu trả lời không giúp ích được gì nhiều. Có thể ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nếu cứ tập trung vào câu hỏi tại sao, ta sẽ chẳng bao giờ có được bước tiến thực sự trong đời. Nếu cuộc đời công bằng thì Elvis vẫn còn sống và tất cả những kẻ mạo danh khác sẽ chết. Johnny Carson Một sai lầm nữa đó là so sánh bản thân với người khác, nó sẽ dẫn đến sự vỡ mộng cũng như thất vọng, chàn chề bởi bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tìm được người nào đó giỏi hơn mình. Tôi đọc được một câu chuyện hài về chủ đề này, tác giả nói rằng kiếp tới cô ấy muốn trở thành một con gấu. Cô viết rằng, Nếu là một con gấu, bạn sẽ ngủ đông, bạn không làm gì ngoài chuyện ngủ trong 6 tháng liền, tôi làm được điều đó. Trước khi ngủ đông, bạn sẽ phải ăn như điên, tôi cũng làm được điều đó. Nếu là một con gấu, Bạn sinh con, cỡ chỉ bằng quả ốc chó lúc đang ngủ và khi thức dậy thì chúng đã trưởng thành một phần Trở thành những chú gấu con xinh xắn, đáng yêu Chắc chắn là tôi làm được Nếu bạn là gấu mẹ, ai cũng biết rằng bạn đầy quyền lực Bạn có thể bạt tay bất cứ kẻ nào dám làm phiền các con bạn Nếu con bạn không nghe lời, bạn cũng có thể tắt chúng Tôi làm được điều đó Nếu là một con gấu, bạn tình sẽ mong đợi rằng bạn thức dậy với những tiếng cầu nhỏ Anh ta mong đợi rằng chân bạn sẽ đầy lông và người thì đầy những mỡ Quá tuyệt Tôi sẽ là một con gấu. Thất bại là mẹ thành công, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin đã viết, thất bại là mẹ thành công, đúng. Nhưng chỉ khi bạn nỗ lực tìm hiểu cuộc đời diễn ra như thế nào và chấp nhận nó, thay vì tập trung vào việc vì sao mọi chuyện diễn ra như thế, ta nên tìm hiểu xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Có rất nhiều bài học ta cần học và những bài học đó chuẩn bị hành trang cho ta đến những cuộc chiến trong tương lai. 3. Liên tục tìm lý do để đổ lỗi. Khi trốn tránh trách nhiệm, con người ta hay tìm lý do để đổ lỗi. Nó giống như một quy trình sáng tạo để tìm cho ra kẻ dơ đầu chịu bán phù hợp. Một lần tôi đã tư vấn cho một người đàn ông đầy những rắc rối cả trong cuộc sống lẫn các mối quan hệ. Khi bắt đầu nói đến các vấn đề của mình, ông ta nói rằng, có ba thứ sai lầm trong đời tôi, đó là vợ tôi, mẹ tôi và con trai tôi. Đó chính là thức tìm lý do đổ lỗi. Tôi biết các công ty bảo hiểm chính là địa chỉ nhận được rất nhiều những lời biện hộ sáng tạo của các lái xe. Những người không muốn chịu trách nhiệm với hành động của mình, tôi rất thích đọc chúng. Và tôi hy vọng các bạn cũng sẽ thích, dưới đây là một số những lời biện minh tôi tâm đắc. Lúc tôi đi đến đoạn đường giao nhau thì một cái hàng rào đột ngột xuất hiện, che khuất tầm nhìn của tôi. Một cái xe vô hình từ đâu xuất hiện, đâm sầm vào xe tôi rồi biến mất. Cái cột điện lao tới rất nhanh, tôi cố bẻ tay lái để tránh nó thì nó đã đâm ngay vào mũi xe của tôi. Nguyên nhân gián tiếp cho tai nạn này là một thằng nhóc ngồi trong một cái xe nhỏ có cái mồm rõ to. Tôi đã lái xe được 4 năm rồi, thế rồi tôi buồn ngủ lúc đang cầm lái và bị tai nạn Tôi đang lái xe đến gặp bác sĩ trên chiếc xe bị hỏng phần đuôi thì đột nhiên cái khớp các càng bị gãy, khiến tôi bị tai nạn. Để không đâm vào thanh giảm chấn của chiếc xe đằng trước, tôi đã đâm vào người đi bộ. Tác giả kiêm biên tập viên Christopher Buckley đã kể lại một câu chuyện hấp dẫn về một sự cố xảy đến với nam diễn viên David Ivon, người đầu tiên thủ vài bộ phim Điều vụ báo hỏng, tình cơ ban thờ. Ông viết rằng, trong gia đình mình, chúng tôi thường kể câu chuyện này với sự kính trọng, câu chuyện về sự lỡ lời. Nó xảy đến với David Ivon, một người bạn của cha tôi. Ông ấy là người tuyệt nhất trên đời, không hề có một ý niệm xấu xa nào trong con người ông cả. Ông là một người ngọt ngào và tốt bụng. Một ngày, ông tham gia một bữa tiệc khiêu vũ sang trọng và nói chuyện với một người đàn ông khác. Họ đứng ở trên cầu thang chính, và khi đó có hai người phụ nữ xuất hiện phía trên cầu thang và đi xuống. David huyết tay vào người kia và nói, Tôi bảo này, đây chắc chắn là người phụ nữ xấu xí nhất tôi từng thấy trên đời. Người kia đen giọng vợ tôi đấy. Như cô bám vào cọc, David nói, Ý tôi là người phụ nữ kia cơ. Người kia lần nữa lại đành giọng và nói, đó là con gái tôi. Và David trả lời, tôi không nói gì cả. Bác Ly nhận xét tiếp rằng, trong nhà, chúng tôi gọi đó là bào chữa kiểu David Niven, kiểu bào chữa đó đến rất đúng lúc. Bất kỳ dạng thức tìm lý do đổ lỗi nào cũng đều xuất hiện đúng lúc vào một khoảnh khắc nào đó, nhưng nó sẽ không hiệu quả về mặt lâu dài. Bạn không thể trưởng thành vào học hỏi nếu chỉ tập trung vào việc tìm ai đó để đổ lỗi thay vì nhìn thẳng vào những thiếu sót của mình. 4. Vào lỡ cơ hội kiểm soát cuộc đời của mình. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những điều xảy ra trong cuộc đời bạn, bạn có nghĩ rằng mình nên chịu trách nhiệm về bản thân mình, hay bạn cảm thấy như thể việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và bạn hầu như không thể làm được gì? Các nhà tâm lý học nói rằng một số người mang trong mình khả năng kiểm soát mang tính nội tại, hầu hết mọi thành công và thất bại của họ đều phụ thuộc vào nó, còn một số người khác thì khả năng kiểm soát lại nằm ở bên ngoài, họ đổ lỗi cho người khác khi có chuyện không như ý xảy ra. Vậy nhóm nào sẽ thành công hơn? Chính là nhóm biết tự chịu trách nhiệm. Nhóm nào có cảm giác hài lòng nhiều hơn, chính là nhóm biết tự chịu trách nhiệm. Nhóm nào rút ra bài học từ những sai lầm và liên tục phát triển và tự cải thiện, chính là nhóm biết chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn là một lựa chọn. Nó không có nghĩa rằng bạn tin là mình có thể kiểm soát mọi thứ xảy ra trong đời, không ai làm được thế, nhưng bạn có thể chịu trách nhiệm với bản thân mình và mọi lựa chọn mà bạn đưa ra. Tôi rất thích cách tác giả kiêm bác sĩ trị liệu cuộc sống Eric Lacan nhìn vào những lựa chọn của chúng ta theo danh sách có tên là tôi lựa chọn cuộc sống của mình Bạn có thể đọc lướt qua những dòng với đây, nhưng xin đừng làm vậy. Bạn có thể rút ra rất nhiều điều từ những lựa chọn mà La Kelly xếp cặp với nhau dưới đây. Tôi chọn cái chết, tôi chọn chán ghét, tôi chọn khép mình, tôi chọn khóc lóc, tôi chọn phủ nhận, tôi chọn phớt lờ, tôi chọn mình luôn đúng, tôi chọn sự phân tán, tôi chọn làm việc, tôi chọn giận dữ, tôi chọn tuyệt vọng. Tôi chọn từ bỏ, tôi chọn chịu đựng, tôi chọn hủy hoại, tôi chọn thất bại, tôi chọn dập tắt, tôi chọn ăn may. Tôi chọn theo sau, tôi chọn buông trôi vô định, tôi chọn các lựa chọn của mình, tôi chọn sự sống, tôi chọn yêu thương, tôi chọn cởi mở, tôi chọn cười vang, tôi chọn tin tưởng, tôi chọn lắng nghe, tôi chọn sự thấu hiểu, tôi chọn sự tập trung, tôi chọn dòng chơi, tôi chọn chấp thuận, tôi chọn hy vọng, tôi chọn bền bỉ, tôi chọn hàn gắn, tôi chọn tạo dựng, tôi chọn thành công, tôi chọn khơi màu, tôi chọn vượt trội, tôi chọn lãnh đạo, Tôi chọn cam kết dài lâu, tôi chọn cuộc đời của tôi. Chúa trời không hỏi xem con người có chấp nhận cuộc sống hay không, đó không phải một sự lựa chọn, bạn buộc phải nhận nó, lựa chọn duy nhất đó là sống như thế nào. Henry Watbeche, mục sư Henry Watbeche, một người theo chủ nghĩa Bãi Nô từng phát biểu rằng. Chúa trời không hỏi xem con người có chấp nhận cuộc sống hay không, đó không phải một sự lựa chọn, bạn buộc phải nhận nó, lựa chọn duy nhất đó là sống như thế nào, bạn sẽ tiếp cận cuộc sống của mình như thế nào. Bạn sẽ cứ mặc kệ mọi chuyện xảy đến với mình. Hay bạn sẽ nắm bắt các cơ hội do chính mình tạo ra một cách đầy hào hứng và có trách nhiệm. 5. Từ bỏ cơ hội phát triển để thành công. Khi không biết cách chịu trách nhiệm, ta không chỉ hình thành nên tâm lý coi mình là nạn nhân, có cái nhìn không thực tiễn về cuộc sống, tìm cách đổ lỗi và bỏ lỡ cơ hội kiểm soát cuộc đời mình mà bạn còn xóa bỏ mọi khả năng biến sự phát triển thành thành công. Và đó chính là bi kịch thực sự của việc không biết chịu trách nhiệm. Thành công thực sự là một hành trình. Ta phải tiếp cận nó bằng một tư duy mang tính dài hạn, ta phải bám chặt vào nó, luôn tập trung và hướng về phía trước, mọi lời bào chữa như những lối thoát khỏi con đường thành công, khiến ta bị lạc lối. Tìm cách thoát thì dễ nhưng nó lại khiến ta bị chạch hướng, không bao giờ có chuyện từ bào chữa lại đi được đến thành công, vì vậy ta phải quay lại con đường đó, tiếp tục tiến lên phía trước, nếu ta muốn làm điều gì đó và biết chịu trách nhiệm, ta sẽ tìm ra cách, nếu không ta sẽ chỉ tìm thấy lời biện hộ. Biện hộ có thể giúp ta giảm bớt áp lực và khiến ta cảm giác thoải mái hơn trong một thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì lại không thể giúp ta thành công. Nhà văn người Mỹ Richard Bach đã từng nói, tranh cãi cho những nhược điểm của bạn cũng có nghĩa là bạn có những nhược điểm đó. Tôi có thể không thích điều đó, nhưng tôi chỉ trách nhiệm với những gì tôi trở thành của ngày hôm nay. Hoàn cảnh hiện tại của tôi là kết quả trực tiếp của những lựa chọn trước kia của tôi. Tương lai của tôi sẽ là kết quả của những suy nghĩ và hành động trong hiện tại này. Tôi là người biết chịu trách nhiệm và bạn cũng vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta học được cách viết chịu trách nhiệm? Thất bại là điều không thể tránh khỏi nhưng có đưa ra lý do bào chữa hay không là do ta lựa chọn. Trong cuốn Bạn Nên Thiêu Vũ Tiếp, Hiêu Gót Ta Kiếp Gian, tác giả Tim Hanse đã viết rằng Nỗi đau là điều không thể tránh khỏi nhưng nỗi bất hạnh là do ta lựa chọn. Tương tự như vậy, ta cũng có thể hiểu về việc chịu trách nhiệm là Thất bại là điều không thể tránh khỏi nhưng có đưa ra lý do bào chữa hay không là do ta lựa chọn. Khi ta biết cách chuyển biến từ lời bào chữa đến việc chịu trách nhiệm, Cuộc đời ta bắt đầu thay đổi ngay lập tức, dưới đây là những thay đổi. Một, ta thực hiện bước đầu tiên của quá trình học hỏi. Khi bạn chỉ trách nhiệm đối với bản thân mình thì cũng có nghĩa là bạn chỉ trách nhiệm đối với việc học hỏi của mình. Bạn càng làm việc đó sớm bao nhiêu thì nó càng tạo ra kết quả tích cực bấy nhiêu. Giáo sư và cũng là nhà báo từng được trao giải Pulitzer, William ratt có lời khuyên rất hữu ích về tầm quan trọng của việc nhận trách nhiệm và đưa ra những lựa chọn sáng suốt khi bạn còn trẻ. Ông nói rằng, Nếu muốn được đánh giá là người trụ cột đáng tin cậy trong cộng đồng khi bạn ở tuổi 50 thì bạn không thể là một kẻ vô trách nhiệm, cầu thả ở tuổi 25, thời điểm để lo lắng về danh tiếng của bạn chính là trước khi bạn thực sự có nó. Bạn là người định đoạt cho danh tiếng của mình bằng cách đưa ra quyết định bạn sẽ là ai, là người như thế nào và luôn tâm niệm điều đó trong đầu, ngay cả khi bạn có được những thành công vang dội, nếu biết chịu trách nhiệm khi còn trẻ thì bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để trở nên thông thái hơn khi về già. Đối với vài người trong chúng ta... Quá trình này đòi hỏi một thời gian khá dài, đôi khi tôi có cảm giác rằng chỉ khi bước sang tuổi 65 tôi mới bắt đầu hiểu được về cuộc đời, giờ khi chính thức trở thành một công dân lớn tuổi, tôi có thể nói rằng tôi hiểu hai điều về cuộc đời mình. Thứ nhất là cuộc đời này chứa đầy những điều bất ngờ, cuộc sống của tôi rốt cuộc không như những gì tôi tưởng, một số điều trở nên tốt đẹp hơn tôi tưởng tượng nhưng một số thì lại tệ hơn, cho dù có là ai thì bạn cũng không thể nào biết được cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao. Thứ hai là chỉ khi tôi chỉ trách nhiệm với những việc mình có thể kiểm soát trong cuộc sống và cố gắng nghét mình để học hỏi từ những điều đó thì tôi mới cảm thấy hài lòng, nhưng không may là thách thức cá nhân của tôi lại đang kìm chân tôi, khiến tôi không thể kiểm soát những thứ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của mình. Cứ mỗi lần tôi với quá xa và mọi chuyện trở nên tồi tệ, tôi lại cảm thấy mất phương hướng, phí hoài năng lượng và thất vọng, đó là một bài học khó khăn cho tôi. Nếu bạn có thể tìm ra được điểm cân bằng giữa việc chịu trách nhiệm đối với những thứ bạn có thể kiểm soát và bỏ qua những điều không thể thì bạn sẽ có thể đẩy nhanh quá trình học hỏi của mình. Nhưng ngay cả khi phải rất lâu sau bạn mới rút ra được bài học thì bạn vẫn được hưởng lợi từ đó. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của Ted William Khi bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của quá trình học hỏi, ông đã ở tuổi 50 và ông vẫn đang học hỏi, trưởng thành và cải thiện cuộc sống của mình. 2. Ta nhìn mọi việc dưới góc nhìn phù hợp Chỉ trách nhiệm đối với chính mình không có nghĩa là bạn quá nghiêm khắc đối với bản thân Nếu làm vậy bạn sẽ nhìn những khía cạnh khác của cuộc đời dưới góc nhìn tiêu cực Như Henry Frederick Amier đã nói Chúng ta chưa bao giờ bất mãn với người khác như khi chúng ta bất mãn về chính mình Chỉ trách nhiệm không có nghĩa là nuôi dưỡng thái độ tiêu cực Nó có nghĩa là sẵn sàng đón nhận mọi việc dưới cái nhìn tích cực hơn Chúng ta chưa bao giờ bất mãn với người khác như khi chúng ta bất mãn về chính mình Henry Frederick Amier Tôi đã gặp những con người để cho thất bại đánh cuộc họ Họ nói những câu như, rắc rối đó làm hỏng cả đời tôi hay người ấy khiến tôi phát điên. Sự thật là chẳng cái gì có thể làm hỏng đời bạn hay khiến bạn phát điên mà không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn thấy mình giống với những mô tả trên đây thì hãy ngừng lại ngay lập tức. Bạn có quyền thay đổi cách suy nghĩ và bạn sẽ học được cách làm được điều đó bằng cách nhìn mọi việc dưới một góc nhìn phù hợp. Năm 2009, Kittong Watson, vận động viên chơi gốc 50 tuổi, ông tham gia giải vô địch mở rộng anh trong một trận đấu vô cùng khó khăn. Ông chưa từng được nhận một giải thưởng lớn nào trong suốt 25 năm, giờ thì ông đã tiến đến vòng đánh lỗ cuối của trận đấu. Nếu vượt qua được lỗ cuối với 4 lượt đánh, ông sẽ thắng, nhưng tới lượt đánh thứ hai, ông phát bóng quá mạnh và bóng lăn ra ngoài khu vực lỗ cơ. Kết quả là ông đánh quá một lượt so với 4 lượt quy định và phải chơi vòng đấu lại play-off với Stewart King và cầu thủ này đã giành giải nhất. Một trận thua đầy thất vọng, các phóng viên im lặng khi họ đi vào phòng họp báo sau trận thua của Watson. Phản ứng của cựu vận động viên này thế nào? Ông đùa tếu rằng Đây có phải tăng lễ đâu, đúng không, ông có thể tự cười chuyện đó bởi ông nhìn mọi thứ dưới góc độ thích hợp với ông, đây không phải tận cùng thế giới. Những học viên ưu tú nhất là những người không xem thất bại là mãi mãi, họ xem chúng là kết quả tạm thời, như luật sư Patricia Sellers từng nói. Những người thành công nhất trong việc phục hồi lại sau thất bại là những người không coi thất bại như căn bệnh ung thư mà xem nó như giai đoạn tuổi dậy thì, khó xử và bất tiện, nhưng lại là giai đoạn chuyển biến sang giai đoạn trưởng thành hơn. ba Ta không lặp lại những sai lầm của mình Đâu là sự khác biệt giữa những người thành công và người không thành công Đó không phải là sự thất bại Cả hai nhóm đều thất bại Tuy nhiên những người biết chịu trách nhiệm với bản thân Sẽ học hỏi được từ thất bại của họ và không lặp lại những thất bại đó Bạn hãy thử nghĩ lại xem khi còn là một đứa trẻ bạn đã tập đi như thế nào Bạn thử đi theo một cách nhưng không thành công và bạn bị ngã Rồi bạn lại thử đi theo kiểu khác mà vẫn không thành công và lại ngã Có thể bạn đã thử tới hàng trăm cách, thậm chí hàng nghìn Tất cả các cách đó đều không giúp bạn đi được, và rồi cuối cùng bạn thử lại một cách khác và lần này bạn thành công. Đó chính là cách mà bạn học đi, học ăn, học lái xe đạc, ném bóng và tất cả các hoạt động cơ bản khác trong cuộc sống. Sao bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được mọi điều mà không phạm phải sai lầm và thất bại? Nếu muốn học hỏi được nhiều hơn, bạn phải hành động nhiều hơn, tuy nhiên bạn cần chú ý đến những thứ không hiệu quả và từ đó có những điều chỉnh hợp lý Trong cuốn sách nói có tựa đầy tâm lý học thành công, The Psychology of Urgemon, Green Tracy đã viết về 4 người đàn ông trở thành triệu phú ở tuổi 35, ông nói rằng trung bình mỗi người đều từng làm 17 ngày nghề khác nhau trước khi tìm ra nghề thực sự phù hợp với mình, thông điệp ở đây là gì? Để thành công, bạn không thể chỉ cứ thử đi thử lại mỗi một việc, bạn phải dừng lại, chỉ trách nhiệm đối với những lựa chọn của mình, đánh giá xem cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra các điều chỉnh và thử lại lần nữa, đó mới chính là cách để thành công. Tất cả những người thành công mà tôi biết đều đạt được mục tiêu bởi họ có khả năng phân tích thất bại và được hưởng lợi từ việc đó vào lần thực hiện tiếp theo. Willie Anton Marston, Willie Anton cha đẻ của nhân vật Wonder Woman, một đã nhận xét rằng. Tất cả những người thành công mà tôi biết đều đạt được mục tiêu bởi họ có khả năng phân tích thất bại và được hưởng lợi từ việc đó vào lần thực hiện tiếp theo. Thất bại không phải người thầy tốt nhất, kinh nghiệm cũng không phải, chỉ có những trải nghiệm đã qua đánh giá mới có thể dạy cho chúng ta. Đó là nơi mà lợi ích ẩn chứa trong bất kỳ kinh nghiệm nào chúng ta có. 4. Ta mạnh mẽ hơn Chính trị gia người Mỹ, Eleanor Roosevelt đã quan sát thấy rằng bạn sẽ có được sức mạnh, lòng dũng cảm và sự tự tin từ mỗi trải nghiệm mà lúc đầu bạn thực sự lo sợ, có thể bạn sẽ tự nhủ. Mình đã sống sót qua tình cảnh khủng khiếp này, mình sẽ xử lý được tình huống sắp tới, bạn phải làm những việc mà bạn nghĩ là sẽ không thể. Mỗi lần bạn dám chịu trách nhiệm, đối mặt với sự sợ hãi, tiến lên phía trước cho dù có phải trải qua những thất bại, Mất mát, sai lầm và thất vọng Bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn Và nếu bạn chịu khó làm đi làm lại những việc mình buộc phải làm Rồi sẽ có ngày bạn được làm những việc mình muốn làm Khả năng đó chỉ xảy ra khi bạn chịu trách nhiệm với việc trở thành người mà Chúa đã ban tặng cho bạn Chứ không phải trở thành người khác Trong cuốn sách mang tên tự tin Làm thế nào để thành công khi là chính mình Confidence, how to succeed at being yourself Tác giả Alan Vini đã viết Zucha, một giáo sĩ của phong trào hashi Do Thái Khi sắp từ Trần và được hỏi ông nghĩ phương quốc của Chúa như thế nào, ông đã trả lời rằng, tôi không biết, nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Khi tới đó, tôi sẽ không bị hỏi những câu đại loại như, sao ông không là nhà tiên tri Moses or Moses? Sao ông không phải vua David? Mà sẽ được hỏi là, sao ông không là du cha? Sao ông không là chính mình? Ta cần phải tự hỏi mình câu hỏi tương tự như vậy, ta có đang là chính mình không? Ta có đang chịu trách nhiệm hoàn toàn cho công việc đó không? Nếu câu trả lời là có thì nó sẽ giúp ta mạnh mẽ lên từng ngày. Năm. Ta dùng hành động để chứng minh cho lời nói, bước cuối trong quá trình chỉ trách nhiệm đó là đảm bảo rằng lời nói của mình đi đôi với hành động. Jeff O'Leary, tác giả cuốn những nguyên tắc chỉ huy của một vị tướng, theo Centurion Principle khuyên rằng, vào cuối mỗi ngày, hãy ký tên mình vào công việc bạn đã làm, nếu không thể làm được việc đó, hãy đi tìm một công việc mới. Nếu bạn sẵn lòng ký tên mình vào tất cả những việc bạn làm, điều đó thể hiện được tính chính trực, tạo thách thức cho đời mình lại thể hiện sự chính trực ở cấp độ cao hơn. Đó là những gì mà tác giả kiêm tư vấn gia Francisco Jones mô tả trong cuốn sách Nhân tố kỳ thú The Go Factor của mình, bà viết rằng. Hãy ký tên vào công việc vào cuối mỗi ngày, nếu không thể làm được việc đó, hãy đi tìm một công việc mới. Jack O'Leary, trong các binh chủng lính thủy đánh bộ, người gấp dù, những người làm nhiệm vụ gấp dù, giáp dù lại sau khi sử dụng cho các binh lính khác sẽ phải thực hiện ít nhất một lần nhảy trong một tháng. Ai là người đã gấp những chiếc dù đó của họ, chính họ. Một trong những chiếc dù mà họ đã cấp cho người khác sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, và họ sẽ phải nhảy bằng chín chiếc dù đó. Phương pháp này giúp đảm bảo rằng không người nào làm việc cầu thả, bởi suy cho cùng thì chiếc dù bạn nhảy có thể chính là chiếc dù bạn đã gấp. Quân đội La Mã cũng từng sử dụng phương pháp tương tự để đảm bảo độ an toàn của những cây cầu và các ống dẫn nước. Người thiết kế nhịp cầu vòm sẽ phải đứng dưới mỗi nhịp khi các dàn giáo làm vòm được rỡ ra. Nếu bạn muốn công ty mình tồn tại lâu như những chiếc cầu la mã thì hãy tự hỏi xem liệu mỗi nhân viên trong công ty có thực sự trị trách nhiệm đối với kết quả làm việc theo những phương pháp như trên không và tự hỏi cả bản thân mình nữa. Bạn có làm mọi việc với sự tập trung và cam kết như thể đang có một mạng sống phụ thuộc vào việc bạn làm không? Nên có phải như Jones đang cường điệu hóa khi đòi hỏi bạn phải chịu trách nhiệm với mỗi nhiệm vụ mà bạn thực hiện như thế cuộc đời bạn phụ thuộc vào nó, nhưng không đến nỗi cực đoan như vậy. Vì sao? Bởi cuộc đời ta thực sự phụ thuộc vào những gì ta làm. Ted Williams đã phải mất đến hơn 50 năm cuộc đời để rút ra được bài học, nhưng phần thưởng ta nhận được lại rất lớn. Cuộc đời ta đang sống là cuộc đời duy nhất ta có và nó không phải bồi thử quần áo. Mỗi phút ta phí phạm sẽ đều trôi đi mãi mãi. Ta có thể lựa chọn một là nhận lấy trách nhiệm cho hành động của mình, hay là tìm lý do bào chữa. Hy vọng rằng bạn cũng như tôi, lựa chọn cách đối diện với thực tế và giám trị trách nhiệm. Nếu là được thế, bạn sẽ sẵn sàng đào sâu học hỏi và tập trung vào việc cải thiện bản thân. Đây sẽ là chủ đề của chương tiếp theo. Trường 5. Cải thiện, tâm điểm của học hỏi bạn cập nhật các tin tức địa phương, các sự kiện quốc gia và quốc tế, các tin tức mới nhất liên quan tới nghề nghiệp và sở thích của mình như thế nào, phần lớn mọi người sử dụng phương tiện thông tin xã hội, vào xem các trang blog yêu thích và xem video qua Internet. Bạn có thể có bất kỳ thông tin nào bạn muốn một cách dễ dàng nhờ sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Thời đại thông tin trước khi có Internet, mọi thứ khác biệt vô cùng khi tôi còn trẻ, bạn sẽ phải tốn khá nhiều công sức để có được tin tức và thông tin. Phần lớn mọi người đọc báo để cập nhật các sự kiện trên thế giới, muốn nghe bản tin mới nhất lúc tối muộn thì nghe trên radio, và nếu bạn muốn tra cứu chuyên sâu hơn thì tới thư viện. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào những năm 1950 với sự xuất hiện của truyền hình và nó bùng nổ vào những năm 1960 khi các chương trình tin tức ban đêm được hình thành. Quán quân xuất sắc của những chương trình đó, người đặt nền móng để chúng trở nên phổ biến tới từng gia đình trên nước Mỹ chính là Gua Tờ Zon Kite, từ năm 1962 đến năm 1981. Don Kite là ngôi sao của chương trình CBS Evening News. Mọi người gọi ông là "Buck Carter" bởi họ vô cùng yêu mến và tin tưởng ông. Năm 1972, kết quả của hai cuộc điều tra cho thấy ông được bình chọn là người dẫn ông được tin tưởng nhất nước Mỹ. Ông từng dẫn các bản tin về các cuộc ám sát tổng thống John F. Kennedy, Martin Luther King Jr và Bobby Kennedy. Ông đảm nhận dẫn tin về việc tàu Apollo 11 hạng cánh xuống mặt trăng cũng như hủy bỏ nhiệm vụ của tàu Apollo 13. Ông đưa tin về vụ bê bối Watergate, chiến tranh Việt Nam và khủng hoảng con tin tại Iran. Ông là người đưa tin trong suốt hai thập kỷ đầy sự kiện của lịch sử nước Mỹ. Rất nhiều người coi ông là con người tuyệt vời nhất. Brian Williams, ngôi sao hiện thời của chương trình tin tức đêm NBC Nightly News nói rằng, ông là cha đẻ đặt nền móng cho nghề nghiệp của chúng tôi. Ban đầu John Kite khởi nghiệp là một phóng viên báo giấy và làm trong thông tấn xã của Mỹ vài năm, là phóng viên chiến tranh mảng thế chiến thứ hai, ông chẳng biết sợ là gì. Ông bay sang lãnh thổ của địch cùng các lính phòng không, ngồi trên chiếc máy bay ném bom B-17 trong một nhiệm vụ ném bom ở Đức, đảm nhận việc đưa tin về trận đánh bắt tổ The Bugger E-1. Andrew Rooney, nhà biên kịch lâu năm của chương trình 60 Miners, đã biết John Kite khi ở châu Âu vào thời gian chiến tranh, trong những năm 1990, nhiều năm sau khi John Kite nghỉ hưu, Rooney đã nói rằng Bất kỳ ai nghĩ rằng gô tờ John Kite của ngày hôm nay là nhân vật đầy quyết đoán của các bản tin truyền hình đều sẽ phải ngạc nhiên khi biết ông lại là một phóng viên cứng rắn và đầy cạnh tranh trên những trang báo giấy Ông trở thành người được mến mộ nhất từng có trong lịch sử truyền hình bởi ông hiểu về tin thức mình đưa và quan tâm đến nó Ông là kẻ luôn tò mò Người được ông phỏng vấn luôn cảm nhận được rằng John Kite quan tâm đến điều mình nói và ông rất hiểu biết về vấn đề mình đang làm John Kite là một tài năng xuất sắc Nhưng khởi đầu của ông không hề dễ dàng, sự nghiệp của ông thành công là bởi ông luôn nỗ lực trao rồi, ông đã sớm giúp được bài học cho mình thi được thuê làm phát thanh viên radio cho các trận bóng của đội trường đại học Oklahoma Ông là một phát thanh viên đầy tài năng nhưng ông không mặn mà gì với môn bóng bào dục và cũng chẳng thuộc tên tất cả các cầu thủ, vậy là ông lên một kế hoạch để giúp mình xác định tên các cầu thủ trong suốt thời gian phát sóng, John Peter nghĩ lại. Tôi phát minh ra một loại bảng điện tử mà nhân viên xác định tên cầu thủ của đội bạn chỉ bằng thao tác nhấn một nút trên bảng có thể xác định giúp tôi tên của những người tham gia mỗi trận đấu dokiê tự tin sắp xếp mời các lãnh đạo cấp cao của đài cũng như các nhà tài trợ tham gia buổi tường thuật đầu tiên của mình nhưng trong trận đầu đã có vấn đề xảy ra son khi kể lại những nhân viên xác định tên cầu thủ làm việc chẳng ra gì còn cái bảng điện tử thì vô dụng ông chẳng thể gọi được tên cầu thủ nào ông vật lộn tìm kiếm thông tin trong chương trình và khi trận đấu diễn ra Những bình luận tại chỗ của ông quá chậm chạp đến nỗi phản ứng của khán giả với trận đấu còn diễn ra trước những tường thuật của ông, như John Kite nhận xét thì buổi tường thuật đó là một thảm họa. Rất may là ban lãnh đạo của Đài đã đồng ý cho ông cơ hội thứ hai, nhưng ông biết rằng nếu muốn thành công, ông phải nỗ lực tự cải thiện rất nhiều, do đó John Kite đã đưa ra một kế hoạch mới, ông giải thích. Tôi đã theo một nhân viên trong này làm người xác định tên cầu thủ cho tôi, nhờ anh ấy nhấn các nút trên chiếc bảng điện tử cho tôi. Tôi và anh ấy học thuộc lòng tên và số hiệu áo, tuổi, đặc điểm thể chất cũng như quê nhà của mỗi một thành viên trong mỗi đội gồm 30 tới 40 cầu thủ, những đội sẽ đấu với đội trường đại học của tôi. Mỗi ngày chúng tôi dành ra 3 đến 4 tiếng để tập trung học thuộc. Mỗi người chúng tôi sẽ đọc to một thông tin về một cầu thủ, có thể là tên hoặc số hiệu, sau đó người kia sẽ phải điền tất cả các thông tin khác về cầu thủ đó Nhiệm vụ đó không có gì thú vị và phải học thuộc như vẹt Bắt đầu từ thứ hai và kéo dài tới ngày diễn ra trận đấu vào thứ bảy kế tiếp, chúng tôi đã bỏ lỡ vô số buổi tiệc chiêu đãi sau mỗi trận đấu vào các cuối tuần. Nhưng rồi quá trình thực hành đó đã có kết quả tốt, các buổi tường thuật của chúng tôi thành công vang dội từ trận thứ hai trở đi đó. Trải nghiệm đầu đời trong sự nghiệp phát thanh của tôi đã dạy tôi một bài học vô giá. Với mỗi câu chuyện định đưa ra, tôi đều nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ những tài liệu có sẵn liên quan tới sự kiện đó, hoàn cảnh của nó và những người liên quan. Tôi cũng không lập kế hoạch hay thiết kế ra những chiếc máy giúp tiết kiệm công sức, cho phép tôi bỏ qua bước chuẩn bị tối quan trọng đó. Nó làm giới hạn hoàn toàn khả năng của tôi. Khẩu hiệu của tôi là không có đường tắt cho sự hoàn hảo. Bạn phản ứng lại thế nào? Phần lớn chúng ta đều không mong đợi sẽ đạt được sự hoàn hảo, nhưng chúng ta muốn kết quả ở một mức độ cao hơn. Điều đó đòi hỏi phải có sự cải thiện. Người ta thường nói rằng ba từ khó thốt lên lời nhất đó là tôi sai rồi. Khi ta mắc một sai lầm hay thất bại nào đó, Như John Kite đã làm vào lần từng thuật trận đấu đầu tiên, ta không muốn thừa nhận điều đó, thay vào đó ta lại thường làm một trong những việc sau. Bùng nổ, ta phản ứng lại bằng sự tức giận, oán hận, chỉ trích, tìm lý do bào chữa và thỏa hiệp, che giấu. Ta cố tìm cách che giấu lỗi lầm để bảo vệ cho hình ảnh của mình. Người đã phạm một sai lầm rồi lại đưa ra lý do bào chữa là người phạm hai sai lầm. Lần trốn, ta thu mình lại và bắt đầu tách biệt mình với những người có khả năng sẽ khám phá ra sai lầm của ta, từ bỏ. Ta giơ tay đầu hàng và từ bỏ, ta không bao giờ giải quyết sai lầm đó một cách tích cực. Chúng ta phản ứng giống như một cậu lính thủy đang trong lần tập trận, chỉ huy đã yêu cầu tuyệt đối không được sử dụng bộ đàm. Vậy mà chàng lính trẻ lại vô tình bật bộ đàm của mình và mọi người đã nghe thấy cậu lẩm bẩm, "Trời ạ, mình bất cần quá." Vị chỉ huy ra lệnh cho bật tất cả các kênh lên rồi nói, "Yêu cầu người nào đã bật bộ đàm hãy trưng danh." Sau đó là một khoảng thời gian lặng thinh dài, rồi giọng cậu lính đó lại vang lên lần nữa, "Tôi đã bất cần rồi." Nhưng sẽ không bất cẩn đến thế đâu Được rồi, đây chỉ là câu chuyện cười ngớ ngẩn Nhưng con người chúng ta cũng hành động như thế trong đời thực Chẳng hạn một lần John Hatt Holiday, người sáng lập đồng thời là biên tập viên của tờ Indianapolis News Lao ào ào vào phòng sáng tác Phải đầy kiên quyết tìm cho ra tên thủ phạm nào đã sử dụng sai từ hai Tính từ thành hay danh từ Khi kiểm tra bản gốc thì họ phát hiện ra rằng chính ông là người đã dùng sai Sau khi được báo cáo, ông nói Ồ nếu đấy là do tôi sử dụng thì chắc chắn phải là chính xác rồi Và trong 30 năm tiếp theo, tờ Indianapolis News vẫn sử dụng sai từ hate. Đây là trường hợp trái ngược với phản ứng của John Kite, những điều cốt đõi của việc cải thiện. Thời đồ đá kết thúc không phải do khi đó con người đã dùng sạch đá, nó chấm dứt là do con người luôn học hỏi và cải thiện bản thân, ước mong cải thiện bản thân luôn nằm trong game của mỗi người thành công, đam mê trong nhiều năm nay của tôi đó là trở nên tốt đẹp hơn. Một phần của đam mê đó là nỗ lực hết mình để mỗi ngày một tốt hơn. Tuy nhiên ước nguyện cải thiện bản thân còn nhắc nhở tôi phải biết học hỏi những người có chung đam mê với mình. Nó đã giúp tôi học hỏi được một số điều quan trọng trong cuộc sống và tôi muốn chia sẻ với bạn. Một, tự cải thiện bản thân là bước đầu tiên để cải thiện những thứ khác. Vài năm trước tôi từng chủ trì một cuộc học bàn tròn gồm 20 người thành công. Một người đã thể hiện sự tức tối khi không thể cải thiện tình hình kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân. Ông ta hỏi rằng, làm cách nào tôi có thể tránh được tình trạng này? Khi chúng tôi đưa ra các câu hỏi và ông cởi mở trả lời, chúng tôi đã phát hiện ra một điều, ông ta lo lắng về thành công hơn là cho sự trưởng thành của bản thân, ông ta đã để chuyện đó xảy ra. Khả năng phát triển và cải thiện bản thân mới là thứ giúp những người lãnh đạo khác biệt với những kẻ khác, Benny và Nano thành công không phải lúc nào cũng đi đôi với trưởng thành, nhưng sự trưởng thành lại luôn củng cố cho thành công. Phần thưởng lớn nhất cho sự cực nhọc của ta không phải những gì ta có cho nó mà là những gì ta trở nên nhờ nó. Câu hỏi quan trọng nhất không phải tôi đang có gì, mà phải là tôi đang trở thành người thế nào. Hai tác giả Warren Bandy và Bert Lanu đã kết luận rằng Khả năng phát triển và cải thiện bản thân mới là thứ giúp những người lãnh đạo khác biệt với những kẻ khác, khả năng đó cũng giúp phân biệt người thành công với người không thành công, và mỗi ngày qua đi, khả năng đó lại trở nên quan trọng hơn, thế giới đang quay với một tốc độ không tưởng. Tôi vừa kể vui về sự kết thúc của kỳ đồ đá, một số nhà học của học tin rằng thời kỳ đó kéo dài hàng triệu năm, tiếp sau đó là kỳ đồ đồng. Kéo dài khoảng 2.000 năm, tiếp theo là kỳ đồ sát, kéo dài chưa đến 1.000 năm, mỗi một thời kỳ trong lịch sử kỹ thuật kéo đến ngày một nhanh. Trong kỳ nguyên hiện đại này, tri thức, công nghệ và sự cải tiến vẫn liên tục tăng tốc, giờ ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, do vậy thế giới di chuyển với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn nữa. Các nhà kinh tế học thuộc Trường Đại học California Berkeley đã tính toán rằng trong năm 2000, số lượng thông tin được tạo ra trên toàn thế giới nhiều gấp 37.000 lần so với lượng thông tin của toàn bộ số sách và tài liệu có trong Thư viện Quốc hội Mỹ. Trong năm 2003, số lượng thông tin mới được tạo ra còn cao gấp đôi con số đó, và số lượng thông tin này được tạo ra trước khi các ứng dụng Twitter, Facebook, Youtube và các lựa chọn ứng dụng tạo thông tin khác ra đời. Thông tin trên đã quá rõ ràng. Nếu bạn không tiến lên phía trước thì thế giới sẽ bỏ qua bạn. Nếu bạn muốn cải thiện cho bản thân, gia đình, công việc, hoàn cảnh kinh tế, tầm ảnh hưởng của mình hay bất cứ thứ gì khác, điều đầu tiên bạn cần làm đó chính là tự cải thiện chính bản thân mình. 2. Sự cải thiện đòi hỏi ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhà văn Fior Zotoyaki đã nhận xét rằng, thực hiện bước đầu tiên, phát âm một từ mới là thứ con người sợ hãi nhất. Thay vào đó, con người chúng ta nên sợ hãi nhất thứ đối lập, chính là không thực hiện bước nào. Vì sao? Bởi nếu ta không bước lên phía trước, thoát khỏi vùng an toàn và đặt chân lên vùng đất đầy ẩn số, ta sẽ không thể cải thiện và trưởng thành. Sự an toàn không đưa chúng ta lên phía trước, nó không giúp ta vượt qua các trở ngại, nó không giúp ta hoàn thiện quá trình. Bạn sẽ không thể có được thứ gì đó thú vị nếu cứ luôn làm những việc an toàn. Ta phải hy sinh sự an toàn để có thể cải thiện. Ta phải làm sao để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Theo như tôi quan sát, ta cần thực hiện hai điều. Chế ngự ác cảm để có thể phạm sai lầm, rách vih. Mark giáo sư danh dự ngành kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Pennsylvania và là giám đốc sáng lập của Trung tâm Leonia vì sự tiến bộ của giáo dục kỹ thuật, đã phát triển ra những khóa học về thiết kế sáng tạo dựa trên sự thất bại nhanh chóng một cách thông minh. triết lý của ông đó là kích thích sự sáng tạo bằng cách khuyến khích các sinh viên dám chấp nhận thất bại và nhận ra rằng thất bại là điều tất yếu của thành công. Trong thời gian giảng dạy ở Trường Đại học Houston, Ông đã sáng tạo ra một khóa học mang tên Thất bại 101 và tổ chức một buổi hội thảo quốc tế mang tên đón chào sự thất bại. Trong khóa học Thất bại 101, Matson yêu cầu cả lớp xây mô hình que kem các sản phẩm mà không ai muốn mua, từ bồn tắm nước nóng dành cho chuột lang đến các loại diều có thể bay cho máu. Matson nói rằng các sinh viên của ông đã học được cách cân bằng thất bại bằng sự sáng tạo, thay cho bị đánh gục và nó giúp họ bước ra khỏi vùng an toàn mà thỏa sức làm những điều mới lạ. Ta có thể học hỏi rất nhiều điều từ Matson, ta cần phải thất bại nhanh chóng để rồi có thể thoát ra khỏi nó. Nếu ta không thất bại hoặc không phạm sai lầm, điều đó có nghĩa là ta đang chơi quá an toàn, chuyên gia về quản lý Peter Drucker đã giải thích rằng, tôi không bao giờ đề bạt một người lên vị trí cao nếu người đó chưa từng phạm sai lầm nào, nói cách khác, anh ta chắc chắn là hạng tầm thường. Sai lầm không phải thất bại. Nó là bằng chứng cho thấy ta đang nỗ lực, nếu hiểu được điều đó, ta có thể dễ dàng bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với cái mới và cải thiện bản thân, thoát khỏi cuộc sống bị cảm xúc kiểm soát. Cả Ripken còn. Cầu thủ huyền thoại của đội bóng chày Baltimore Orioles đã chơi liên tiếp 2632 trận nhiều hơn tất cả các cầu thủ khác, nghĩa là ông chưa từng bỏ lỡ một trận bóng nào trong hơn 16 mùa giải. Khi được hỏi đã bao giờ ông bước ra sân bóng với nỗi đau thể chất chưa, Ripken trả lời rằng, có chứ, gần như là hàng ngày. Đặc điểm thường thấy nhất ở những người thành công mà tôi thấy đó là họ chiến thắng được cám dỗ từ bỏ mọi thứ, Peter lâu Ripken không cho phép cảm xúc Ngay cả cảm xúc về nỗi đau thể chất khiến ông gục ngã và không thể chơi bóng Ông vượt qua chúng Nếu bạn muốn thành công trong việc bước ra khỏi vùng an toàn để từ đó có thể cải thiện Hãy làm theo tấm gu ơn của ông Sự cải thiện đòi hỏi một lời cam kết sẽ tiến bước xa hơn Sau khi tâm trạng khiến ta đưa ra quyết định cải thiện đó qua đi Diễn giả Peter Lowe đã từng nói với tôi rằng Theo tôi, đặc điểm thường thấy nhất ở những người thành công mà tôi thấy đó là họ chiến thắng được càm dỗ từ bỏ mọi thứ Không bị cảm xúc chi phối nghĩa là ta có thể đối mặt với nỗi sợ hãi Bước ra khỏi vùng an toàn và thử làm những điều mới, đó là một phần quan trọng của sự cải tiến. 3. Sự cải thiện không hợp với từ sửa lỗi nhanh. Người thua cuộc thất bại không phải vì họ tập trung vào thất bại. Họ thất bại là bởi họ chỉ tập trung vào việc vật lộn xoay sở. Chúng ta đang sống trong một xã hội với căn bệnh, về đích. Có quá nhiều người chỉ muốn làm đủ để có thể đến đích sau đó họ sẽ về hưu. Kevin Myers, một người bạn của tôi đã nói thế này. Mọi người đều tìm kiếm sự sửa chữa nhanh chóng nhưng cái họ thực sự cần lại là sự phù hợp. Những người tìm kiếm giải pháp sửa chữa sẽ không làm được điều đúng đắn khi áp lực được giảm bớt. Những người theo đuổi sự hòa hợp sẽ làm những việc họ nên làm cho dù có chuyện gì xảy ra, đó là sự thật. Người thua cuộc thất bại không phải vì họ tập trung vào thất bại, họ thất bại là bởi họ chỉ tập trung vào việc vật lộn xoay sở. Sự cải thiện không đến với những người chỉ mãi mê tìm ra giải pháp sửa chữa nhanh chóng, Nó đến với những người chậm mà chắc, làm việc để có kết quả tốt hơn. Nếu bạn là người có tư duy mau chóng phải tìm ra giải pháp, bạn cần chuyển nó thành tư duy liên tục cải thiện, điều đó đồng nghĩa với hai việc làm sau. Chấp nhận thực tế rằng cải thiện là một trận đấu không hồi kết, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nhất trí với nhà thơ cao Sandberg khi ông nói rằng Có một con đại bàng trong tôi muốn bay vút lên và một con Hà mã chỉ muốn đầm mình trong bùn, chìa khóa của thành công đó là hành động theo thôi thúc muốn bay vút lên chứ không phải niềm mong mỏi được đầm mình trong bùn, và đó là một trận chiến không bao giờ có hồi kết, chỉ ít là đối với bản thân tôi. Tôi tin rằng bất kỳ người thành công nào cũng đều thành thật khi nói rằng tôi vươn đến đỉnh cao một cách khó khăn, phải chiến đấu với sự lười biếng và ngu dốt của bản thân trên mỗi bước đường. Tác giả kiêm chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo Fred Smith, người từng hướng dẫn cho tôi nhiều năm, nói rằng có thứ gì đó thuộc bản chất con người khiến ta có xu hướng tìm kiếm sự ổn định và ở lại nơi làm ta cảm thấy thoải mái. Cái mà ông đang mô tả chính là cắm dỗ rút lui khỏi cuộc chiến để giành được sự cải thiện. Fred nói rằng, dĩ nhiên đến một lúc nào đó chúng ta đều cần sự ổn định. Chúng ta leo cao rồi trở về trạng thái ổn định để hấp thu những thứ được học Nhưng một khi đã tiếp thu được kiến thức Ta lại tiếp tục leo cao Không may là khi ta tiếp thu được Thì đó lại là lần leo cuối cùng của ta Khi đó thì ta đã già Có thể là 40 Cũng có thể là 80 tuổi Nếu bạn mới chỉ bắt đầu hành trình tìm kiếm sự cải thiện Đừng nhu trí Xuất phát điểm không quan trọng Cái quan trọng là bạn kết thúc ở đâu Và bạn đến được đó là nhờ sự kiên trì đấu tranh Với cuộc chiến về sự cải thiện Trong quá trình đấu tranh Hãy ghi nhớ phương châm dưới đây Tôi không ở nơi mình định đến, tôi không phải người mình muốn trở thành, tôi không phải người như trước đây. Tôi chưa học được cách đi tới đích, tôi mới chỉ học cách tiếp tục tiến lên. Nếu áp dụng được những lời này vào cuộc sống, chắc chắn rồi bạn sẽ thành công. Chấp nhận thực tế rằng cải thiện là kết quả của nhiều bước nhỏ khác nhau, những khác biệt nhỏ qua thời gian sẽ tạo nên khác biệt lớn. Sự cải thiện đạt được nhờ những tiến bộ dần dần từng chút một chứ không phải những tiến bộ lớn đột xuất. Ngày nay con người vẫn mải mê tìm kiếm bí quyết thành công. Họ muốn có một viên đạn thần kỳ, một câu trả lời dễ dàng, một thứ gì đó có thể đưa họ đến thành công hoặc nổi tiếng một cách chớp nhoáng. Thành công thường không đến theo cách đó, Andrew Wood hay phát biểu rằng, thành công trong hầu hết mọi chuyện đều không đến từ một sự kiện quan trọng của số phận mà từ một quá trình đơn giản và có sự tích tụ lâu dài, nghe khá nhằm chán phải không, có thể nó không thú vị nhưng nó lại là sự thật. Những khác biệt nhỏ qua thời gian sẽ tạo nên khác biệt lớn. Sự cải thiện đạt được nhờ những tiến bộ dần dần từng chút một chứ không phải những tiến bộ lớn đột xuất. Thời trẻ tôi thường thấy và nghe nói về những người thành công, nhưng tôi thường tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ mình làm được thế, và rồi tôi trở nên nhu chí Vì sao? Bởi tôi nhìn thấy có một khoảng cách quá lớn giữa tôi với người đó, sự khác biệt giữa tôi và người đó là không thể vượt qua được. Nhưng thứ tôi không nhận ra đó là quá trình mà họ đi qua và những thành quả họ gặt hái được đều đến từ những bước nhỏ, những thành công nhỏ bé của lòng nhiệt thành. Bỏ bớt một phần cái tôi và sự chính xác từ những điều rất nhỏ, hầu hết mọi người đều không nhận ra những bước đã được ẩn đi của họ. Cũng như tôi, họ chỉ nhìn thấy thành quả tích lũy trong một kết quả. Nhà văn, nghệ sĩ E.B. hubba đã nói rằng, ranh giới giữa thất bại và thành công vô cùng mong manh, đến nỗi hiếm khi chúng ta biết được mình đã bước sang bên nào, mong manh đến nỗi ta thường đứng trên ranh giới đó và thậm chí cũng không hay. Đã bao nhiêu lần một người giơ tay đầu hàng khi mà chỉ cần bỏ thêm chút công sức, một chút kiên nhẫn nữa thì họ đã thành công. Đó là lý do mà ta nên thực hiện nhiều bước nhỏ trong quá trình cải thiện Ai mà biết được khi bước nhỏ Kế tiếp lại chính là bước đột phá mà ta vẫn hẳn tìm kiếm 4. Sự cải thiện là lời cam kết hàng ngày David D. Glass, chủ tịch kiêm CEO của chuỗi siêu thị Walmart Khi được hỏi tại sao lại ngưỡng mộ Sam Watten Người sáng lập ra Walmart đã trả lời rằng Chưa từng có một ngày nào trong cuộc đời ông kể từ khi tôi quen ông Mà ông ấy lại không tự mình cải thiện theo một cách nào đó Đúng là một thành tích Nó thể hiện lời cam kết vững chắc cho sự cải thiện liên tục Vào những ngày đầu tiên trong hành trình trưởng thành cá nhân của tôi, tôi đã được nghe những câu chuyện về Âu Ni Ti và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, ông ấy nói rằng. Nếu bạn học một môn học một giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, trong vòng 5 năm, năm bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Đó chính là lý do tôi đưa ra lời cam kết phải cải thiện trong lĩnh vực lãnh đạo mỗi ngày. Một số thứ đơn giản là phải được thực hiện hàng ngày, bạn đã nghe câu nói. Mỗi ngày một quả táo giúp bạn tránh xa bác sĩ chưa Tất nhiên là ăn liền một lúc 7 quả táo sẽ không mang lại cho bạn lợi ích như vậy. Nếu muốn cải thiện thì ý định phát triển cần phải trở thành một thói quen. Thói quen là thứ mà ta làm liên tục chứ không phải chỉ một lần là đủ. Động lực có thể giúp bạn đi tiếp nhưng chính những thói quen tích cực và sự thực hành thường xuyên mới là thứ giúp bạn luôn cải thiện. Khi tôi làm việc để cải thiện bản thân mỗi ngày, có hai từ giúp tôi luôn đi đúng hướng, từ đầu tiên là ý định. Mỗi sáng thức dậy, tôi đặt ra mục đích học một thứ gì đó trong ngày. Nó giúp hình thành trong tôi tư duy phải tìm kiếm những điều có thể giúp mình cải thiện. Những câu quan trọng nhất mà ta từng nói là những câu ta tự nói với bản thân, nói về chúng ta và khi ta ở một mình, An Walker. Từ thứ hai là suy ngẫm, thời gian ngồi một mình chính là điểm cốt yếu cho việc tự cải thiện. Khi tôi dành thời gian suy nghĩ về những thách thức, kinh nghiệm và quan sát của mình, nó cho phép tôi có được bức tranh toàn cảnh, nó còn cho tôi thời gian để có thể đối thoại tích cực với bản thân. Nhà văn An Walker đã phát biểu rằng, Những câu quan trọng nhất mà ta từng nói là những câu ta tự nói với bản thân, nói về chúng ta và khi ta ở một mình. Trong suốt thời gian hội thoại đó, ta tự kiểm điểm bản thân và khiến mình cảm thấy thông thái hơn, hoặc ta có thể học hỏi và mạnh mẽ hơn, từ đó trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn muốn dành ra chút thời gian mỗi ngày để cố gắng cải thiện bản thân, có thể bạn sẽ muốn tự hỏi mình 3 câu hỏi sau đây vào cuối mỗi ngày, đó là Ngày hôm nay tôi học được gì? Cái gì đã nói với trái tim lẫn trí óc của tôi? Ngày hôm nay tôi đã trưởng thành thế nào? Cái gì đã chạm tới trái tim tôi và ảnh hưởng tới hành động của tôi? Tôi sẽ làm gì cho khác biệt? Nếu tôi không thể nói cụ thể mình dự định làm gì cho khác biệt thì tôi sẽ chẳng thể học hỏi được gì. Có một điều tôi sẽ không làm đó là tự so sánh mình với người khác trong thời gian suy ngẫm đó. Tôi có lý do để không làm việc đó. Tôi không mong mình vượt trội so với người khác. Tôi chỉ mong mình tốt hơn so với chính bản thân mình trước đó. Ý định và sự suy ngẫm luôn thúc dục tôi làm điều đó. Hãy chủ động cải thiện. Sự cải thiện nằm trong tầm với của tất cả mọi người. Bất kể người đó giàu kinh nghiệm hay còn non nớt, đầy học thức hay ngu dốt giàu hay nghèo, để bắt đầu cải thiện ngay từ hôm nay, bạn cần thực hiện 3 điều sau. 1. Quyết định rằng bạn xứng đáng cải thiện Nếu muốn cải thiện bản thân, bạn phải tin rằng mình có thể cải thiện. Tác giả Dennis Whitley đã đưa ra một định nghĩa vô cùng thú vị về sự phát triển cá nhân. Ông nói rằng đó là thứ niềm tin có giá trị trong ước mơ của bạn, ông nói. Phát triển cá nhân là niềm tin mà bạn xứng đáng bỏ ra công sức, thời gian và năng lượng cần thiết để tự mình phát triển. Nó cho bạn quyền được đầu tư cho chính mình để bạn có thể phát huy được những tiềm năng trong mình Phát triển cá nhân là niềm tin mà bạn xứng đáng bỏ ra công sức, thời gian và năng lượng cần thiết để tự mình phát triển Nó cho bạn quyền được đầu tư cho chính mình để bạn có thể phát huy được những tiềm năng trong mình Dennis Whitley Bạn có thể đầu tư cho chính mình Bạn không cần giấc mơ của ai cả Mà đó phải là giấc mơ của bạn Và bạn cũng không cần phải trở thành ai khác để có thể cố gắng hết mình Chiếc giá vĩ đại Thomas Kaleo đã từng viết rằng Hãy để mỗi người được trở thành tất cả những gì mà họ có tiềm năng trở thành. Tôi không thể nghĩ ra một định nghĩa nào về thành công hay hơn nữa. Cuộc đời thử thách tất cả chúng ta phải phát triển những khả năng của mình ở mức cao nhất. Ta thành công khi ta chạm được đến đỉnh cao nhất trong mỗi chúng ta, khi ta nỗ lực hết sức có thể. Cuộc đời không bắt ta lúc nào cũng phải đứng ở vị trí dẫn đầu. Nó chỉ yêu cầu ta hãy làm hết sức mình để cải thiện những kinh nghiệm ta đang có, dù kinh nghiệm đó đang ở cấp độ nào. 2. Chọn một lĩnh vực cần cải thiện. Có một câu chuyện vui về một người giàu có ở Texas khi mất. Khi luật sư yêu cầu toàn thể gia đình tập trung để nghe di chúc, họ hàng gần xa đã tụ tập đông đủ để xem họ có tên trong di chúc hay không. Sáng ngày mọi người đã tề tựu đông đủ, ông luật sư ủ vũ mở di chúc ra và bắt đầu đọc. Gửi EDM họ tôi, tôi để lại trang trại gia của mình. Gửi chim em trai tôi, tôi để lại các tài khoản tiền tệ của mình. Gửi Fred, hàng xóm và là bạn tốt của tôi, tôi để lại cổ phần của mình. Và cuối cùng cười người em họ Roger của tôi, người lúc nào cũng chỉ ngồi loanh quanh và chẳng bao giờ làm việc gì nhưng lại muốn được nhắc đến trong suy trúc của tôi. Tôi muốn nói rằng, chào Roger. Phần lớn chúng ta một là chẳng muốn cải thiện bản thân như trường hợp của Roger, hoặc lại thiếu kiên nhẫn để có thể trở thành tất cả những điều mình muốn tới nỗi cố gắng cải thiện tất cả mọi thứ vào cùng một lúc. Cả hai cách đều sai lầm, bạn cần có sự tập trung, nhà tâm lý học William Jones đã quên rằng. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn sẽ giàu có. Nếu bạn muốn trở thành người tốt đẹp, bạn sẽ tốt đẹp, nếu bạn muốn trở nên thông thái, bạn sẽ thông thái, nhưng hãy chỉ ước lần lượt từng điều thôi, đừng ước hàng trăm thứ bất khả thi cùng một lúc. Bạn sẽ có vô khối thời gian để cải thiện những kỹ năng khác trong cuộc đời, giờ thì hãy tập trung vào một thứ giúp củng cố thế mạnh và gần với mục tiêu của bạn nhất, khi nhớ lời khuyên của Âu Ni Tinh Gai về việc dành một giờ mỗi ngày để cải thiện lĩnh vực bạn mong muốn. Sau đó thực hiện từ từ nhưng phải đều đặn. Chúng ta luôn đánh giá quá cao những thứ ta có thể đạt được trong một ngày hoặc một tuần, nhưng lại đánh giá thấp những thứ ta có thể đạt được trong một năm. Hãy thử tưởng tượng xem bạn sẽ gặt hái được những gì trong vòng 5 năm. 3. Tìm ra những cơ hội để cải thiện ngay khi bạn mới thất bại, cải thiện bản thân một cách tập trung và có chiến lược là điều vô cùng quan trọng để có thể thành công. Việc học hỏi từ những lần thất bại ngay khi chúng mới đến cũng vậy. Tôi sẽ giải thích cạn kẽ hơn về vấn đề này trong các trường tiếp theo về nghịch cảnh, vấn đề và những trải nghiệm xấu. Tuy vậy hãy để tôi được nói điều này, một số bài học trong đời không chờ đợi ai, bạn phải biết cách tận dụng chú một cách tốt nhất khi chúng đến. Nếu không xem xét kỹ lượng vấn đề từ đâu ra trong khi những thông tin đó vẫn còn nóng hổi, bạn sẽ lỡ mất khả năng rút ra bài học từ nó. Hơn nữa, nếu bạn bỏ qua việc rút ra bài học ngay khi vấn đề xảy ra, có thể bạn sẽ lại phải trải qua thất bại thêm lần nữa. tri thức có thể đến từ việc học trên ghế nhà trường, nhưng sự khôn ngoan lại đến từ việc học hỏi và cải thiện bản thân ngay khi mới mắc sai lầm. Giáo sư về kinh doanh Jacques Lerner đã nói rằng, khi bạn ngừng nỗ lực trở thành người tốt hơn là khi bạn ngừng trở thành người tốt. Khi bạn ngừng trưởng thành là khi bạn ngừng trở thành người hữu ích, một cây cỏ dại trong khu vườn thịnh vượng. Chúng ta là người của ngày hôm nay bởi chúng ta đã từng là người của ngày hôm qua, và những suy nghĩ của ngày hôm nay sẽ quyết định hành động của chúng ta vào ngày mai. Những người biết học hỏi từ thất bại tự cho mình các quyền đó, với tư cách là một người bạn, tôi cũng cho bạn quyền đó, chỉ thức có thể đến từ việc học trên thế nhà trường. Nhưng sự khôn ngoan lại đến từ việc học hỏi và cải thiện bản thân ngay khi mới mắc sai lầm. Tôi luôn tâm niệm rằng mình đang trong quá trình học hỏi, khi duy trì được tư duy đó, tôi nhận ra rằng mình không cần phải trở thành người hoàn hảo, tôi không cần phải có tất cả mọi thứ cùng một lúc, tôi không cần phải cố gắng có được mọi câu trả lời, tôi không cần phải biết hết mọi điều chỉ trong một ngày. Khi tôi mắc sai lầm, không phải bởi tôi là kẻ thất bại hay vô dụng, chỉ là tôi đã chưa làm đúng việc gì đó vì tôi vẫn chưa cải thiện bản thân đủ ở một số phần trong quá trình đó mà thôi và điều đó thôi thúc tôi liên tục trưởng thành và cải thiện bản thân. Nếu tôi chưa hiểu rõ điều gì thì đó lại là cơ hội cho tôi để cải thiện mình trong lĩnh vực mới đó. Tôi làm việc với cùng nguyên tắc như những người huấn luyện ngựa, bạn bắt đầu từ những mức thấp, những mục tiêu dễ dàng đạt được rồi nâng dần lên. Ian McGregor, tôi đang đi trên cả một chặng đường dài. Tôi cố gắng làm giống như lời của nhà công nghiệp Ian tôi làm việc với cùng nguyên tắc như những người huấn luyện ngựa, bạn bắt đầu từ những mức thấp, Những mục tiêu dễ dàng đạt được rồi nâng dần lên, khi mới bắt đầu, mức giàu của tôi thấp tới mức đáng xấu hổ, nhưng dần dần tôi đã nâng được chúng lên. Đến hôm nay, tôi vẫn nâng mức giàu lên từng chút, từng chút một, đó là cách duy nhất mà tôi biết để có thể liên tục cải thiện bản thân và tôi luôn luôn muốn thực hiện điều đó bởi lẽ cải thiện chính là tâm điểm của việc học hỏi. Chương 6 Hy vọng Động lực của học hỏi cách đây không lâu, tôi có ký tặng sách cho độc giả sau khi thuyết trình trước nhiều người tại trung tâm hội nghị. Cứ mỗi khi thuyết trình, tôi đều cố gắng sắp xếp để có thể ký tặng sách, bắt tay và nói chuyện với mọi người. Ngày hôm đó, rất nhiều độc giả xếp thành một hàng dài, tôi ký nhanh hết sức để có thể ký hết cho mọi người. Có một phụ nữ bước lên, đưa cho tôi quyển sách để ký và nói rằng, 8 năm qua tôi đã đọc sách và nghe các bài giảng của ông. Ông đã tặng tôi một món quà vô cùng ý nghĩa và tôi rất biết ơn ông. Tôi ngừng ký và trong khoảnh khắc tôi tự hỏi đó là món quà gì, phải chăng đó là sự đơn giản trong bài thuyết trình của tôi ư, hay là tính thực tiễn, sự hài hước, vô cùng tò mò nên tôi đã hỏi. Tôi đã tặng bà món quà ý nghĩa gì thế? Niềm hy vọng, cô trả lời, cứ mỗi lần đọc sách hay nghe bài giảng của ông, tôi luôn ra về cùng với niềm hy vọng, cảm ơn ông, người phụ nữ đó cầm sách và đi về nhưng những lời nói của cô vẫn luôn còn trong tôi. Tôi rất biết ơn điều đó bởi niềm mong mỏi của tôi là có thể mang lại giá trị cho người khác và nếu cô ấy có thêm hy vọng nghĩa là tôi đã thực sự mang lại giá trị cho cô. Một trong những niềm đam mê của tôi là nghệ thuật lãnh đạo. Từ học hỏi kỹ năng đó mỗi ngày và một trong những niềm vui lớn của tôi là truyền đạt lại nó cho người khác. Cựu thành viên nội các John VK, Gardner đã nói rằng Nhiệm vụ đầu tiên và cuối cùng của một người lãnh đạo là giữ cho niềm hy vọng sang mãi, niềm hy vọng rằng ta có thể tìm ra con đường đến một thế giới tốt đẹp hơn, dù có chuyện gì xảy ra trong ngày dù bản thân có trì trệ, nông cạn và lưỡng lự. Vị tường vĩ đại Napoleon thậm chí còn nói một cách đơn giản hơn, lãnh đạo là người bán hy vọng cho người khác. Những mất mát trong cuộc đời chẳng có gì thú vị cả, nhưng có một mất mát mà không ai có thể đủ sức vượt qua, đó là mất đi niềm hy vọng. Những mất mát trong cuộc đời chẳng có gì thú vị cả, nhưng có một mất mát mà không ai có thể đủ sức vượt qua, đó là mất đi niềm hy vọng. Là tác giả và cũng là nhà lãnh đạo, tôi muốn trở thành người đem lại hy vọng cho người khác Tôi tin rằng nếu người lãnh đạo có thể giúp người khác tin rằng việc bất khả thi lại là việc khả thi thì rất có thể họ sẽ làm được việc tưởng chừng như bất khả thi đó. Vì vậy khi đọc tới chương này, cho dù bạn đang phải trải qua những mất mát hay khó khăn nào cần vượt qua, hãy cứ ngẩn cao đầu. Những mất mát trong cuộc đời chẳng có gì thú vị cả nhưng có một mất mát mà không ai có thể đủ sức vượt qua, đó là mất đi niềm hy vọng. Nếu bạn không còn hy vọng, mà có thể đó sẽ là sự mất mát cuối cùng của bạn. Bởi khi hy vọng mất đi thì nghĩa là động lực cũng như khả năng học hỏi của bạn cũng ra đi theo Hy vọng là thứ gì đó thật đẹp Năm 1979 tôi viết cuốn sách đầu tiên của mình mang tên nghĩ thử xem Think on these things Nó thành công vượt quá mong đợi của tôi trong việc giúp người khác suy nghĩ về những điều mang lại lợi ích cho cuộc sống của họ Có một chương viết về niềm hy vọng Trong đó tôi đã viết những câu như thế này Hy vọng mang lại gì cho con người Hy vọng tỏa sáng rực rỡ vào thời khắc đen tối nhất vọng cất lên lời ca khi mọi giai điệu tàn biến hết hi vọng đem lại niềm tin khi bằng chứng chỉ có giới hạn hi vọng lắng nghe câu trả lời khi không ai nói gì hi vọng vượt qua mọi rào cản khi không ai giúp đỡ hi vọng chịu đựng khó khăn khi không ai quan tâm hi vọng mỉm cười tự tin khi không ai cười vang hi vọng tìm kiếm câu trả lời khi không ai cất tiếng hỏi hi vọng thúc dục ta đến vinh quang khi không ai thích lệ hi vọng dám cho đi khi không ai chia sẻ hi vọng mang lại thắng lợi khi không ai là kẻ chiến thắng nó ttóm lại Hy vọng luôn cho đi, nó cho ta ngay cả khi ta chẳng còn gì hoặc còn lại rất ít, nó là một trong những tài sản quý giá nhất ta có trong đời. Hy vọng mang lại cho ta cảm hứng, nó cho ta động lực sống vào tập. Dưới đây là một số lý do. Một, hy vọng luôn nói có với cuộc đời. Tác giả và là nhà thần học Bôn Ti khi được hỏi về chủ đề xuyên suốt trong cuốn sách của ông mang tên Dũng Cảm để trở thành. Theo Cò To trước khi mất đã nói rằng cuốn sách viết về lòng Dũng Cảm thực thụ. Dám nói có với cuộc đời bất chấp mọi khó khăn và nỗi đau như một phần trong sự tồn tại của loài người Ta phải dũng cảm tìm ra thứ gì đó tích cực và ý nghĩa về bản thân và cuộc đời mỗi ngày Ông nói đó chính là chìa khóa để có một cuộc sống đủ đầy Cuộc sống đầy yêu thương có thể chính là hình thái cao nhất của lòng dũng cảm Vậy con người tìm thấy lòng dũng cảm ở đâu để có thể nói có với cuộc đời Tôi tin rằng nó đến từ niềm hy vọng Trong cuộc sống, bạn cần phòng trước những rắc rối Bạn phải phòng trước nghịch cảnh Bạn phải phòng trước mâu thuẫn Nhưng những điều đó không có nghĩa rằng bạn phải mất hy vọng Bạn có thể làm theo lời khuyên của Al-Lander 1. Phòng chức rắc rối Coi nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời Và khi rắc rối đến, hãy ngẳng cao đầu Nhìn thẳng vào nó và nói Tao to lớn hơn mày, mày không thể đánh gục được tao Tôi tin đó chính là những gì mà Tổng thống Barack Obama Đã làm trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2008 Đó là một ngày quan trọng trong lịch sử nước Mỹ Ngày 20 tháng 1 năm 2009 Khi một vị Tổng thống gốc phi lần đầu tiên tác cử Do bạn theo đảng phái chính trị nào thì kết quả bầu cử đó cũng đã trả lời cho rất nhiều câu hỏi về màu da và tiềm năng của con người. Ngày hôm đó tôi cầm trên tay một tờ báo và đọc được một đoạn quảng cáo dài nguyên trang như sau: Bạn không thể xóa bỏ chế độ nô lệ. Bạn không thể phê đường dây xe lửa từ Ấn Độ Dương tới Thái Bình Dương. Bạn không thể cho phụ nữ quyền bầu cử. Bạn không thể ngồi trên một chiếc máy bay mà bay từ New York tới Paris. Bạn không thể đánh bại quân phát xít Đức. Bạn không thể lập kế hoạch xây dựng lại châu Âu sau khi bị chiến tranh tàn phá. Bạn không thể chữa bệnh bại liệt, bạn không thể cho phép trẻ em da trắng và trẻ em da màu học cùng trường, bạn không thể đưa người lên mặt trăng, bạn không thể thông qua đạo luật dân quyền, bạn không thể đánh bại người Nga trong một cuộc quân cầu, bạn không thể dỡ bỏ bức tường Berlin, bạn không thể vẽ bản đồ người. Bạn không thể bầu cho một người da làm tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Còn vì nữa không? Hỡi nước Mỹ, bởi cho dù có là gì thì câu trả lời vẫn cứ là có. Chúng tôi có thể. Ngày hôm đó ở Mỹ Niềm hy vọng là một điều thật đẹp đẽ, từ có được nói trên môi mỗi người dân. Đó chính là điều hy vọng làm được, hãy chấp nhận nó và nó sẽ trao quyền cho bạn. 2. Hy vọng giúp ta tràn đầy năng lượng, người ta nói rằng một người có thể sống đến 40 ngày mà không cần thức ăn, 4 ngày không có nước, 4 phút không có không khí nhưng chỉ có 4 giây nếu không có hy vọng, vì sao? Hy vọng mang lại sức mạnh, nguồn năng lượng cho cuộc sống của ta, hy vọng là thứ gì đó đầy quyền lực. Nó giúp ta tiết bước vào những thời điểm khó khăn, nó cho ta niềm phấn khích đi đến tương lai, nó cho ta lý do để sống, nó cho ta sức mạnh và lòng dũng cảm. Tôi nghĩ rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà những người đang bị trầm cảm lại hay thiếu năng lượng, thiếu hy vọng và thiếu năng lượng luôn song hành với nhau. Những người đang khốn đốn tìm niềm tin vào bản thân sẽ phải rất khó khăn để tìm ra nguồn năng lượng giúp xử lý những thách thức trong cuộc đời. Ngược lại, những người tràn đầy hy vọng là những người tràn đầy năng lượng, họ chào đón cuộc đời và tất cả những gì cuộc đời mang lại, kể cả những thách thức 3. Hy vọng tập trung hướng lên phía trước Cha tôi rất thích kể chuyện, đặc biệt là chuyện cười Dưới đây là một trong những câu chuyện yêu thích của ông Nhìn ông buồn quá, ông bạn già, ông đang lo lắng chuyện gì thế? Dâu hỏi Bill trả lời, tương lai của tôi Câu hỏi là, thế cái gì khiến tương lai của ông vô vọng vậy? Câu trả lời là, quá khứ của tôi Giờ thì bạn đã biết vì sao tôi thích kiểu hài hước này rồi Tôi có thể đồng cảm với Bill, và bạn cũng vậy Quá khứ có xu hướng xâm chiếm thực tại của chúng ta bằng sự tiêu cực, đánh cắp niềm vui và hy vọng của ta. Nếu ta chỉ chăm chăm vào quá khứ, nó sẽ có nguy cơ đánh cắp luôn cả tương lai của ta. Đó là lý do vì sao mà tôi lại thích câu nói của Randi Emerson. Khi mỗi ngày kết thúc thì hãy để nó kết thúc thật sự. Bạn đã làm những gì bạn có thể. Chắc chắn sẽ có một số sai lầm ngớ ngẩn và vô lý xảy ra. Hãy quên chúng đi càng sớm càng tốt. Ngày mai là một ngày mới. Bạn hãy bắt đầu một ngày mới thật tốt và thanh thản. Niềm hy vọng luôn có tương lai. Nó hướng về phía trước với sự kỳ vọng, nó mong mỏi được tuyên kế hoạch cho ngày mai và nó mở ra cho chúng ta biết bao cơ hội lớn hơn. Có câu chuyện về một nhân viên bán hàng đến từ miền đông nước Mỹ, đến làm việc tại một thị trấn sát biên giới miền Tây. Khi nhân viên bán hàng đang nói chuyện với người chủ cửa hàng tạp hóa thì ông chủ chạy ra xúc bước vào, người chủ đi ra hỏi chuyện khách hàng. Ông chủ chạy đưa cho người bán hàng một danh sách những thứ ông cần nhưng lại nói rằng mình muốn mua chịu Người chủ cửa hàng hỏi, mùa xuân này ông có dự hàng rào không? Ông chủ trại trả lời, có chứ, Will, thấy ông dựng hàng rào để quay ra súc của ông hay để ngăn không cho gia súc nhà khác vào đất nhà mình. Để quay ra súc của tôi, tôi đang làm thêm hơn 145 hectare nữa sang bên kia sông, nghe vậy tôi rất mừng rõ ạ, ông sẽ được mua chiều. Cứ nói với Harry những gì ông cần mua, nhân viên bán hàng rất bối rối, anh ta nói, tôi đã biết đủ hình thức mua chịu rồi, nhưng chưa thấy kiểu nào như kiểu này, như vậy là sao? Người chủ cửa hàng trả lời. Nếu một người quây rào để ngăn không cho gia súc nhà khác và đất nhà mình, có nghĩa là anh ta đang ở thế phòng ngự, chỉ chăm chăm giữ những gì mình có. Còn nếu anh ta quây rào để giữ gia súc của mình bên trong thì có nghĩa là anh ta đang làm ăn phát triển và ngày càng lớn mạnh. Tôi lúc nào cũng cho những người như vậy mua chịu, bởi nó có nghĩa là anh ta có hy vọng. Bạn có hướng đến phía trước không? Bạn có hy vọng cho tương lai không? Nếu bạn đặt kỳ vọng cao cho ngày mai thì có thể bạn sẽ khát khao đạt được nó. Bạn làm vậy bằng cách nào? Bằng việc phát triển, học hỏi và cải thiện. Theo hy vọng dẫn đến sự thờ ơ cho tương lai, hy vọng mang lại cho ta động lực. 4. Hy vọng là thứ đem lại sự khác biệt. Tôi vừa đọc xong cuốn tự chuyện của Franklin và Eleanor Roosevelt trong thời kỳ thế trên thứ hai, được viết bởi Norris Kean Goodwin, cuốn không phải thời điểm bình thường, đi no thăm Cuốn sách dành rất nhiều trang để viết về nước Anh và sự lãnh đạo của Thủ tướng Anh Winston Churchill trong suốt những ngày đen tôi chiến đấu với Đức Quốc xã. Churchill là vị lãnh tụ của niềm hy vọng đối với người dân nước ông. Khi quân Đức Quốc xã quét qua châu Âu và ném bom không thương tiếc nước Anh trong cuộc banh kích Blitz, mục tiêu đánh bại Hitler và quân Đức Quốc xã trở nên bất khả thi, nhưng cho dù chiếm ưu thế thì quân đội Anh vẫn cứ vượt trội. Vậy làm thế nào mà một quốc gia nhỏ bé, đứng đơn độc trong một thời gian dài có thể chống trọi lại sự tấn công dữ dội của Đức Quốc xã? Khi Winston Churchill được hỏi về vũ khí tốt nhất mà người Anh dùng để đấu lại với quân Đức Quốc xã, ông trả lời ngắn gọn, hy vọng. Hy vọng là tài sản quý giá nhất và là vũ khí mạnh nhất mà ta có thể sử dụng trong cuộc chiến với những mất mắt khi chúng đang có dấu hiệu leo thang, nó đầy quyền lực và đó là lý do vì sao tôi lại gọi nó là thứ đem lại sự khác biệt, và hy vọng mang lại cho chúng ta những gì. Hy vọng tìm kiếm bài học khi thất bại thay vì bỏ rơi ta chìm trong cảm giác thất bại, hy vọng khám phá ra cái có thể làm thay vì cái không thể làm, hy vọng xem các vấn đề, dù lớn hay nhỏ, là những cơ hội, hy vọng thắp lên ngọn nến thay vì nguyền rồ bóng đêm. Hy vọng mở ra cánh cửa khi mà nỗi thất vọng đã đóng chúng lại. Hy vọng có được sức mạnh từ điều có thể làm thay vì điều đã làm. Hy vọng không nuôi ảo tưởng cũng như không đem lại hoài nghi. Với hy vọng, thất bại chỉ là một hòn đá được ném thiê liê trên mặt nước. Khi không còn hy vọng, thất bại sẽ là tấm bia đá. Nếu bạn muốn tìm ra động lực để học hỏi từ sự mất mát, để tiếp tục làm việc về một ngày mai tươi sáng hơn, để với tới được những tiềm năng trong mình và hoàn thành tốt nhất mục tiêu, hãy biết sử dụng thứ tạo ra sự khác biệt đó. hãy nắm chặt lấy hy vọng Làm thế nào để nuôi dưỡng niềm hy vọng? Bởi hy vọng là thứ đẹp đã đến vậy nên cần đặt ra câu hỏi là, ai cũng có thể có nó được không? Câu trả lời là có, cho dù hoàn cảnh hiện tại, gia cảnh, tính cách, thời thơ ấu của bạn thế nào thì bạn cũng vẫn có thể là một người tràn đầy hy vọng. Hãy thực hiện ba bước dưới đây để có thêm hy vọng. 1. Nhận thức được rằng hy vọng là một lựa chọn, nhà truyền giáo người Anh di... Campbell Morgan đã từng kể câu chuyện về một người đàn ông bị trái trụi cửa hàng trong trận hỏa hoạn khủng khiếp ở Chicago năm 1871. Ngày hôm sau ông đi đến đống đổ nát đó, mang theo một chiếc bàn, ông đặt chiếc bàn ngay giữa đống gạch vụn, phía trên bàn đặt một tấm biển viết dòng chữ, mất tất cả trời vợ, con và nên hy vọng, sáng mai cửa hàng vẫn làm việc như bình thường, phản ứng của người đàn ông đó khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Với mất mát lớn lao như vậy, ông đã lấy hy vọng từ đâu, từ hoàn cảnh của ông lúc đó, chắc chắn là không. Từ việc chọn thời điểm đúng lúc, không, từ những ngạn nhân khác của đám cháy, không có bằng chứng nào thể hiện điều đó Có bao nhiêu người dám đối mặt với tương lai mà lại có được thái độ cương quyết tích cực như vậy Nếu người đàn ông đó nhìn thấy tương lai dạng người cho mình và gia đình, đó là bởi ông đã đưa ra lựa chọn là phải hy vọng Hy vọng nằm trong ADN của tất cả mọi người, đàn ông lẫn đàn bà, những người biết học hỏi từ mất mát của mình Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ lựa chọn hy vọng Hiểu rằng hy vọng sẽ thúc đẩy họ học hỏi và biến họ từ nạn nhân trở thành người chiến thắng Một vài người nói rằng trong cuộc sống, lựa chọn hy vọng khó như hai sao trên trời Họ khẳng định rằng đó là điều phi thực tế Tôi không đồng ý Trong cuốn chân giá trị của sự khác biệt the Dignity of Difference, Jonathan Sack đã viết rằng Một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất mà tôi học được từ khóa nghiên cứu về lịch sử do thái đó là sự khác biệt giữa lạc quan và hy vọng Lạc quan là niềm tin cho rằng tự mọi việc rồi sẽ tốt đẹp lên Hy vọng là sự tin tưởng rằng cùng nhau ta có thể khiến mọi việc tốt đẹp lên. Lạc quan là đức tính mang tính thụ động, còn hy vọng lại mang tính chủ động, có thể không cần tới lòng dũng cảm mà vẫn lạc quan được, nhưng để có hy vọng thì cần phải rất dũng cảm. Tôi tin rằng ai cũng có thể lựa chọn hy vọng, có cần lòng dũng cảm không? Có, bởi hy vọng có thể khiến ta thất vọng. Nhưng tôi luôn tin rằng lòng dũng cảm lựa chọn hy vọng sẽ luôn được tưởng thưởng xứng đáng. 2. Thay đổi tư duy của bạn Rắc rối chính của sự tuyệt vọng là nó có khả năng trở thành hiện thực nếu ta cứ nghĩ đến nó, Norman Cazans, thông thường ta sẽ có những gì ta mong đợi trong cuộc sống. Tôi không biết lý do vì sao nhưng sự thật là thế, Norman Cazans, hai đã nói rằng, rắc rối chính của sự tuyệt vọng là nó có khả năng trở thành hiện thực nếu ta cứ nghĩ đến nó, những người hay sợ hãi nhất lại thường có xu hướng dễ bị thất vọng. Những người bước đi không dám ngẩm đầu lên sẽ chẳng thể nào nhìn được những điều mới lạ phía chân trời. Những người cạn kiệt năng lượng sẽ chẳng thể nào đứng dậy khi bị thất bại, và cuối cùng, tình trạng dựa dẫm sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng. Nếu những kỳ vọng vào cuộc đời của bạn mang tính tiêu cực, rồi bạn sẽ phải trải nghiệm rất nhiều chuyện tiêu cực, và những tình huống tiêu cực đó sẽ kết hợp lại với nhau và trở nên vô cùng đau đớn, bởi những kỳ vọng tiêu cực sẽ khiến người đó không thể học hỏi từ mất mát của mình. Chúng ta sẽ trở thành người tiêu cực như thế này, nếu tôi có thể chết đi được thì tôi sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Ta đã hiểu thêm được chút ít nhưng tư duy tiêu cực thực sự không phải là vấn đề vui vẻ gì, tin tốt đó là bạn không phải sống chung với nó. Bạn có thể thay đổi tư duy tiêu cực, cảm giác tuyệt vọng, không học hỏi từ những mất mát, dễ bỏ cuộc, sang tư duy tích cực, tin tưởng rằng mọi việc sẽ tốt đẹp lên, bạn học hỏi từ những sai lầm của mình và không bao giờ từ bỏ. Tôi vừa gặp tác giả Bob Ozzy vào lúc nghỉ giữa giờ của một trong những buổi hội thảo của tôi. Ông ấy đưa cho tôi cuốn sách do ông viết có tên Ai Nói Bà Béo Sẽ Phải Hát Who Says The Fat Lady Hestorzine. Hình ảnh này muốn nói tới người phụ nữ mập mạp trong buổi trình diễn opera, màn kết thúc của buổi opera thông thường sẽ do một giọng spra thể hiện và người này thường có thân hình mập mạp, thì cô ấy hát đoạn solo cuối đầy quyên rũ thì bạn biết rằng buổi opera đã kết thúc. Nhưng ngày nay hình ảnh đó lại được liên hệ trong mọi tình huống, người ta nói chuyện còn chưa đi đến hồi kết đâu chừng nào bà béo còn chưa hát để nói rằng vẫn còn thời gian để thay đổi kết quả. Bóp phản đối việc chúng ta từ bỏ, nhất là từ bỏ giấc mơ của mình, ông viết. Chúng ta có lẽ đã nghe đến câu nói, chuyện còn chưa đi đến hồi kết đâu chừng nào bà béo còn chưa hát. Nó hầm ý rằng khi bà béo hát thì cuộc chơi kết thúc và ý chí chiến đấu bị mất đi. Chúng ta chọn cách ngồi đó nhìn bức tranh cuộc đời, sợ hãi không dám đứng dậy và chơi thêm hiệp nữa bởi ta đã quá mỏi mệt, bị đánh gục đến nỗi không thể tiếp nhận một cuộc đánh nào nữa. Ta thà từ bỏ giấc mơ chứ không chịu đấu tranh trong sự đau đớn, không bao giờ biết điều gì đáng lẽ đã xảy ra Ai đã lựa chọn việc từ bỏ, bóp o gì, nếu cuối cùng ta để cho bà béo hát, ta sẽ mãi bị ám ảnh bởi bóng ma chuyện gì sẽ xảy ra nếu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ cuộc quá sớm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đang đi đúng hướng nhưng rồi lại từ bỏ quá sớm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành động tiếp theo đây của tôi thôi đáng lẽ đã là hành động bước ngoặt xoay chuyển tình thế rồi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sống cuộc sống mình hằng mong muốn chứ không phải cuộc sống mình tạm chấp thuận? Câu hỏi mà tôi đặt ra trong cuốn sách này đó là, sao chuyện đó lại phải kết thúc Chuyện ta chấp nhận bỏ cuộc, nằm xuống, lăn lộn rồi cố ngủ để quên đi những vấn đề đang có, mất đi năng lượng và lòng nhiệt tình với cuộc đời là từ khi nào, ai đã lựa chọn việc từ bỏ, ai nói bà béo phải hát. Cái ta không hiểu đó là hầu hết mọi người bỏ cuộc khi họ chỉ còn cách đích trong căng tấc Họ không bao giờ nhận ra rằng thực sự mình đã gần đạt được giấc mơ như thế nào, vì sao mọi người lại bỏ cuộc như những gì bóp mô tả, bởi họ mất hy vọng, họ tư duy tiêu cực, đặt kỳ vọng ở mức thấp và không biết phải thoát ra khỏi những vấn đề đó như thế nào. Câu trả lời có thể không dễ dàng nhưng lại đơn giản họ phải thay đổi cách họ nghĩ về mình và những mất mắt họ trải qua trong cuộc sống ta sẽ gặp những điều mà ta chuẩn bị tâm lý sẵn đó là kết quả của cách ta tư duy cái ta thấy là cái ta có và nó quyết định kết quả trong rất nhiều việc ta làm cầu thủ đánh bóng chảy yêu thích của tôi là Tony chơi cho đội taè khi tôi vẫn còn sống ở San Diego trong nhiều năm liền anh luôn là cầu thủ đánh bóng tốt nhất trong một lần tôi đến xem trận đấu với một người bạn của Tony khi chúng tôi ngồi xem Đến lượt Tony đánh bóng, tôi đã nói với bạn của anh, tôi rất thích xem anh ấy đánh bóng, anh nghĩ vì sao anh ấy thành công như vậy? Người bạn trả lời, cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ đánh trúng bóng mỗi lần đánh. Vậy có phải Tony lúc nào cũng đánh trúng không? Dĩ nhiên là không, đó là điều không thể. Những cầu thủ đánh bóng xuất sắc nhất mỗi thời đại cũng đánh hỏng sau trên 10 lượt đánh, nhưng những cuộc đánh bóng hỏng đó không ảnh hưởng tới kỳ vọng của anh ấy. Anh ấy luôn tin tưởng vào bản thân và khả năng đánh trúng bóng của mình. Chúng ta nên học tập Anh. Bởi những giới hạn của ta lại thường xuất phát từ chính những kỳ vọng của ta Trong cuốn sách nhân tố tạo nên thành công Theo Making of Archiver, Alan Cox đã viết Người thành công sẽ nhìn xung quanh dự đoán xem có thêm những điều tốt đẹp nào đang chờ đợi anh ta không Anh ta tin rằng tất cả những việc mình cần làm là thể hiện chút quyết tâm phải đến được đó Anh ta bác bỏ ý niệm về sự không thể Và kết quả là anh ta có thể mở ra nhiều cánh cửa hơn những người khác Xử lý tình huống tốt hơn, thu hút nhiều người làm việc cùng với anh ta hơn Những người tràn đầy năng lượng và tháo vắt, anh ta đặt ra tiêu chuẩn cao hơn và yêu cầu người khác giúp mình đạt được những tiêu chuẩn đó. Anh ta có được sự tự tin và khiến người khác cũng tràn đầy sức sống, anh ta kỳ vọng sẽ thành công. Khi được kết hợp với niềm mong mỏi thì kỳ vọng sẽ tạo ra hy vọng và hy vọng sẽ khiến mọi chuyện trở nên khả thi, sống và có kỳ vọng là một hành động khôn ngoan. Như tôi đã nói, điều đó đơn giản nhưng không dễ dàng. Nếu bạn từng là một người hay suy nghĩ tiêu cực, Trong động lực của bạn hiếm khi có bóng dáng của niềm hy vọng thì bạn cần phải đưa ra quyết định mỗi ngày, đó là cố gắng tái sinh niềm hy vọng, thay đổi lối tư duy cho phù hợp hơn và tin tưởng rằng những điều tốt lành có thể và sẽ đến với bạn. Thực hiện được những điều đó sẽ đem lại sự thay đổi cho cuộc đời bạn. 3. Dành các thắng lợi nhỏ. Nếu bạn có thể chạm tới niềm hy vọng của mình và suy nghĩ tích cực hơn, đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng thế thôi chưa đủ, tư duy tích cực cần được tiếp bước bởi hành động tích cực. Nếu bạn muốn thành công lớn thì hãy bắt đầu thử với một thắng lợi nhỏ, không gì có thể khuyến thích niềm hy vọng bằng thành công. Nếu bạn giành được những thắng lợi nhỏ, nó sẽ khích lệ bạn, nó giúp bạn tăng nguyện khí. Khi đã trải qua cảm giác chiến thắng một lần, bạn sẽ bắt đầu hiểu được nó có tác dụng thế nào. Bạn thành thạo hơn trong việc thành công và sau khi giành được một số thắng lợi, bạn sẽ cảm nhận được rằng những thắng lợi lớn hơn đang nằm gần đây thôi. Trong tầm với của bạn, tư duy tích cực cần được tiếp bước bởi hành động tích cực. Tạo ra một môi trường tích cực với những trải nghiệm tích cực sẽ có tác dụng rất lớn trong việc khuyến khích bạn luôn hy vọng, cố gắng và học hỏi. Hãy cùng theo dõi sự khác biệt về những điều sẽ xảy ra khi một người cảm nhận được chiến thắng và một người cảm nhận được sự thất bại. Người cảm nhận chiến thắng Họ hy sinh để thành công, họ tìm kiếm cách thức để thành công, họ trở nên tràn đầy năng lượng, họ làm theo kế hoạch của cuộc chơi, họ giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm. Người cảm nhận thất bại, họ cho đi ít nhất có thể, họ tìm kiếm lời bào chữa họ trở nên mệt mỏi, họ bỏ kế hoạch của cuộc chơi. Họ làm tổn thương người khác, giành được những thắng lợi nhỏ có thể thay đổi toàn bộ nhân sinh quan của bạn. Neil Clark Warren, người sáng lập ra trang web hẹn hò trực tuyến EHarmony khi mới lập nghiệp là người chuyên tư vấn cho các cặp đã kết hôn. Trong suốt thời gian đó, ông nhận ra rằng mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp tư vấn của ông là giúp các cặp vợ chồng cải thiện tình hình lên từng nấc nhỏ một, ngay cả với những cặp đang trải qua những rắc rối lớn nhất. Khi các đôi nhận thấy sự cải thiện dù nhỏ bé, Có khi chỉ được 10%, họ vẫn có thêm hy vọng, và hy vọng là thứ vũ khí quyền lực có thể thúc đẩy sự thay đổi và tinh thần học hỏi, sức mạnh của hy vọng. Một trong những thời khắc tràn đầy hy vọng nhất trong đời người là khi người ta chờ đón sự ra đời của một đứa trẻ, thế giới của biết bao khả năng có thể xảy ra với đứa trẻ đó dường như vô tận, nhất là khi đứa trẻ được sinh ra ở một quốc gia tự do như nước Mỹ, nơi đem lại cho chúng bao cơ hội. Cha mẹ của Jim Abbott tràn đầy niềm hy vọng, thậm chí họ còn nóng ngóng ngượng mịu khi cậu bé Jim chào đời Nhưng sự lạc quan của họ về Jim bị kích động mạnh thì họ phát hiện rằng đứa bé bẩm sinh bị thiếu mất bàn tay phải. Cha mẹ của Jim, mạch và thi luôn tìm kiếm câu trả lời về tình trạng khuyết tật bẩm sinh đó. Các bác sĩ cũng nỗ lực tìm kiếm nhưng họ chưa bao giờ tìm ra một câu trả lời cụ thể nào. Đó là một trong những trường hợp rất hiếm gặp và cặp cha mẹ trẻ tuổi đó phải tìm cách đối mặt. chim vẫn chơi đùa như một đứa trẻ bình thường và không hề có vẻ gì cảm thấy buồn phiền do thiếu một bàn tay. Nhưng khi Các chuyên gia đã khuyên mạch và cây con trai tới bệnh viện hồi phục chức năng có tên Marie Freebed Zehabilitation ở thành phố Grand Beach, cách nhà họ tại thành phố Flint, Michi gần hơn 150 km, để tại đó họ có thể lắp cho cậu bé chiếc tay giả và dạy. Cậu cách sử dụng nó, vào thời điểm đó thì bàn tay giả có nghĩa là một cái móc. Cha mẹ của Jim đã làm theo lời khuyên và người ta đưa cho Jim chiếc móc để cậu học cách sử dụng nó. Cậu bé cùng học với những đứa trẻ bị khuyết tật nặng khác. Như một bé gái đang học cách dùng chân để đánh răng bởi cô bé không có tay, nhưng vào một khoảnh khắc ở trong bệnh viện, họ đã nhận ra rằng thực sự chìm không thuộc về nơi này. Niềm hy vọng lớn nhất của họ đó là đối xử với cậu bé như một đứa trẻ bình thường, họ quyết định đưa cậu ra khỏi bệnh viện và trở về nhà. Trên quãng đường về nhà, Mike nói với Katie, chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là một vạch nhiễu trên màn hình thôi, ta có thể xử lý được. Ta có thể biến nó thành vấn đề nếu ta muốn nó trở thành vấn đề, nhưng giờ thì nó không còn là vấn đề nữa. Sau này Jim đã viết lại rằng, trên quãng đường dài 2 tiếng về Flynn từ bệnh viện trở về nhà, chúng tôi đã lấy lại được sức mạnh. Cha mẹ tôi lần đầu tiên cảm nhận được niềm hy vọng, thậm chí là sự lạc quan, họ bắt đầu tập trung vào những thứ tôi có chứ không phải thứ tôi thiếu. Hai trong số những điều mà Jim có đó chính là tình yêu dành cho thể thao và khả năng là một vận động viên giỏi. Khi Jim 6 tuổi, cha đã mua cho Jim một chiếc căng tái bóng chày, cậu bé rất thích nó. Cậu dành hàng giờ ném quả bóng cao su nảy vào bức tường gạch cố gắng cải thiện mục tiêu và sức mạnh của cánh tay, tìm cách đưa chiếc găng từ tay phải sang tay trái để có thể ném trả lại bóng vào sân thi nó nảy ngược trở lại. Khi đã tìm ra được cách, cậu bé liên tục cải thiện tốc độ và khả năng di chuyển của mình, khi đã chơi giỏi hơn, cậu đứng gần bức tường hơn với mục đích phải di chuyển nhanh hơn để có thể bắt bóng. Bóng chày không phải tình yêu duy nhất của Jim, cậu chơi tất cả các môn thể thao. Cậu đi chơi với các cậu bé hàng xóm khác và là một phần của bọn trò chơi chọn thành viên nhóm, ban đầu không ai chọn cậu. Có nhiều khi cậu bé trở về nhà đầy thất vọng và muốn bỏ cuộc Nhưng cha cậu không cho phép làm vậy Mike gường đưa cậu bé trở lại sân chơi để cậu tiếp tục cố gắng Ông hy vọng vào Jim và muốn cậu bé học cách bền trí và vượt qua được những trắc trở Ông đang giúp Jim chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước Jim nói rằng Có một điều để nói về khuyết tật đó là nó không bao giờ kết thúc Nó không bỏ đi Vì vậy bạn phải học cách xử lý nó Jim đã làm cách nào Cậu bé chơi mọi môn thể thao và làm mọi thứ có thể để cải thiện chính bản thân mình Và cậu bắt đầu được ghi nhận dần bởi cậu đã chơi tốt, thực tế thì chơi tốt đến nỗi cậu mơ một ngày nào đó mình chơi được bóng chày ở đẳng cấp cao nhất. Đó là nguyện vọng của Jim khi 12 tuổi, anh chia sẻ vào lần đầu tiên ra mắt công chúng. Jim giải thích, có vẻ có rất nhiều điều để hy vọng, nhưng tôi hy vọng rất nhiều điều và nhận được rất nhiều sự trợ giúp. Hy vọng mang lại thành công, thì nói rằng, tôi không phải người phi thường. Tôi bị loại khỏi đội bóng chày cho sinh viên năm nhất của trường trung học trung tâm Jim. Tôi lập ra đội bóng nhưng lại không ghi được điểm nào trong cả mùa giải, đó là cả một thời gian dài trước khi tôi tự tách mình khỏi những cậu bạn cùng tuổi trên sân bóng, nhưng anh đã thực sự tách biệt bản thân. Ở năm thứ hai đại học, anh chơi bóng chày cho đội đại diện trường đi thi đấu, năm thứ ba đại học, huấn luyện viên nói rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất, số điểm đập bóng trong năm đó của gym là 367 và anh đã giúp đội mình giành nhiều chức vô địch của thành phố. Năm đó huấn luyện viên cũng đã gọi anh và đội tuyển bóng bầu dục cho vị trí tiền vệ dự bị. Lúc đó anh còn lần nữa nhưng vị huấn luyện viên vẫn kiên trì gọi, cuối cùng Jim cũng đã chơi trong trận playoff quyết định và gần như đưa cả đội tới chiếc quốc của bang. Năm cuối cấp đại học, Jim chơi trận đầu tiên, ném bóng, thắng 10 trận với số điểm era là 0.76 và đập bóng thành công, điểm trung bình 427 điểm. Đội của anh đã giành giải nhất của giải hiệp hội và đội Toronto Blueside của Canada đã gọi anh vào đội Nhưng Jim chỉ muốn được chơi cho đội của trường đại học Michigan, nơi anh đã chơi trong 3 năm. Anh được chọn là thành viên của đội All-American, 3, giành hai giải vô địch Big Ten, và anh cũng chơi cho đội bóng chày dự thi Olympic và kỳ Olympic mùa hè 1988 ở Seoul, Hàn Quốc, anh chơi ở vị trí ném bóng và đội của anh đã giành được huy chương vàng. Giấc mơ của Jim đã thành hiện thực khi một lần nữa anh lại được chọn vào đội tuyển, và lần này là đội California Angels. Anh là người thứ 8 được chọn cho đợt tuyển chọn năm 1988, anh dự định sẽ chơi lâu dài trong giải nhà nghề Minor League Baseball rồi tiến bộ dần lên. Nhưng anh đã vô cùng kinh ngạc khi trong bảng phân công vị trí, anh đã được chơi trong giải Major League Baseball vào ngày đầu tiên của mùa giải trong năm đầu tiên anh chơi ở vị trí cầu thủ ném bóng đầu tiên, hy vọng tưởng thưởng xứng đáng, tìm chơi cho giải Major League Baseball trong 10 năm. Trong đó có vài mùa giải anh chơi đặc biệt xuất sắc, một vài mùa giải khác thì phải vật lộn với nó. Điểm ấn tượng nhất trong sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của anh đó là kỷ lục ném bóng mà đội bạn không đỡ được quả nào tại sân vận động Gianki năm 1993. Cũng có rất nhiều điều khi chơi cho giải Major League Baseball mà anh đã đánh giá lầm hoặc không lường trước được, nhưng có một điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó chính là anh được lũ trẻ chú ý, những đứa trẻ bị khuyết tật cũng giống như anh. Tìm nhớ lại niềm vui sướng tột độ của mình trước kia khi được gặp một cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho giải Major League Baseball. Vì vậy với anh việc lũ trẻ muốn được nói chuyện với anh hay có chữ ký của anh không bất ngờ mấy. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên lại chính là việc cha mẹ đưa những đứa trẻ không may mắn về thể chất đó tìm đến anh thì viết rằng, tôi không biết là bạn trẻ đến, không biết số lượng người. Tôi không kỳ vọng những câu chuyện mà chúng kể hay khoảng cách mà chúng vượt qua để kể câu chuyện của mình, hay nỗi tuyệt vọng mà chúng thể hiện. Những đứa trẻ đó nhức nhát và xinh đẹp, chúng ồn ào và vui vẻ, và cũng như tôi, chúng có chút gì đó không lành lặn giống như tôi, chúng có bố mẹ gần bên, những người sẵn lòng tin tưởng rằng hoàn cảnh trời trêu không phải là bản án trung thân và tinh thần ẩn trong những cơ thể nhỏ bé đó vĩ đại gấp nhiều lần tổng số tay chân của chúng cộng lại, tìm đọc và trả lời mọi lá thư do những đứa trẻ đó hay cha mẹ chúng viết. Cho dù đang làm gì trong nhà tập anh đều dừng lại mỗi khi Timmin, sau này là quản lý PA cho câu lạc bộ ăn rồi, và giờ là phó chủ tịch thông tin của câu lạc bộ ngoắc đầu và nói: "Này Jim, xin vài phút nhé, thì anh luôn ra ngoài để gặp lũ trẻ và dành ra vài phút nói chuyện với chúng." Anh giúp xác định vị trí chơi của chúng, hỏi thăm xem chúng đánh bóng thế nào và yêu cầu chúng chỉ cho anh cách chúng xoay sở với chiếc găng bắt bóng, rồi Jim ra nói chuyện với cha mẹ chúng. Tôi thường kể cho họ về cha mẹ tôi. Họ luôn khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt vì là chính mình và họ vẫn luôn đối xử với tôi như thế tôi giống mọi đứa trẻ hàng xóm khác. Tôi kể cho cha mẹ về sự tức giận, thất vọng của tôi và họ nói rằng đó là thứ ta phải trải qua. Tôi muốn các bậc cha mẹ đó thấy rằng những điều đó và cả những điều khác nữa đều có thể xảy ra. Những điều tốt đẹp sẽ tới, cha mẹ đã làm những điều đó cho tôi và họ cũng có thể làm điều tương tự với con trai của họ. Jim nói rằng mình chưa bao giờ là một đứa trẻ phải thất vọng, ngay cả khi anh đang vô cùng mệt mỏi, chán nản hoặc bận rộn. Vì sao? Bởi anh muốn mang hy vọng đến cho chúng, anh muốn chúng hiểu rằng chúng có thể làm được rất nhiều điều, Jim nói. Tôi hiểu lũ trẻ này và tôi biết một cậu nhóc hay một cô nhóc có thể tiến xa cỡ nào chỉ với một lời cam đoan dài 50 từ. Jim chơi bóng năm 1999. Trong sự nghiệp của mình, anh đã ném bóng trong tổng số 1.674 lượt đấu, loại 888 cầu thủ tấn công và thắng trong 87 trận đấu, anh đã sống với giấc mơ của mình, giấc mơ mà rất ít người nghĩ rằng nó sẽ thành hiện thực. Anh cho đời mình cho bóng chay và đổi lại bóng chay cũng đem lại cho anh rất nhiều điều, Tim đã tổng kết rằng, có thể món quà lớn nhất mà bóng chay mang lại đó là nó giúp tôi tìm lại cảm giác bình yên với gánh nặng của sự khác biệt mang lại, nhưng anh cũng chỉ ra. Và nó cũng là bài học cần rút ra từ sự mất mát và nỗi đau. Tim Abbott đã học được từ những mất mát của mình bằng cách nào? Bởi anh có hy vọng, anh luôn tin tưởng và nỗ lực, niềm hy vọng mang lại cho anh động lực học hỏi. Và anh đã dùng động lực đó để học hỏi nhiều hơn và tiến xa hơn nhiều người tưởng tượng, đó chính là sức mạnh của sự hy vọng. Chương 7. Tinh thần ham học Đo trình của học hỏi một đôi vợ chồng của bi đánh gục ở gậy thứ tư của lỗ thứ tám, người chồng câu bóng vào rừng, ông ta giận giữ chuẩn bị dùng một gậy để đánh về đường lăn bóng. "Đợi đã, anh yêu." vợ ông ta nói. "Anh có thấy cái chuồng nằm giữa anh và sân ở đằng kia không? Nếu em mở hai bên cửa ra vào, anh có thể đánh xuyên qua chuồng vào đường lăn bóng." Và ta mở cửa và người chồng đánh cây gậy thứ ba đáng sợ, nó nảy vào tường của khu chuồng và đập vào giữa mặt bà vợ, làm bà ta chết bất đắc kỳ tử. Một năm sau, Ông ta lại đi đánh gốc cùng một người bạn Tại lỗ thứ 8 Ông lại câu bóng vào rừng Thì ông sẵn sàng đánh vào đường bóng lăn Người bạn nọ ngăn cản Đợi chút, thứ duy nhất chắn lên đồi là cái chuồng kia Nếu tôi mở hai bên cửa Anh chắc hẳn có thể bắn thẳng lên đồi Xuyên qua cái chuồng kia Không đời nào, người đàn ông hét lên Không Tôi đã thử năm ngoái và mất đến 7 gậy Tôi định nghĩa khả năng sẵn sàng học hỏi Giống như có thái độ và hành vi chủ động Để liên tục học hỏi và phát triển trong suốt cuộc đời Được rồi, tôi thừa nhận đó là một trò đùa khủng khiếp, tôi trân trọng nó với tư cách của người đánh gốc. Một số người có bài học, một số thì không, và điều đó đưa chúng ta tới phẩm chất tiếp theo phân biệt giữa những người học được từ thất bại với những người khác. Mọi người thường hỏi tôi điều gì có vai trò quyết định khiến họ bộc lộ tiềm năng của mình, câu trả lời là tinh thần sẵn sàng học hỏi. Sẵn sàng học hỏi là gì? Tôi định nghĩa khả năng sẵn sàng học hỏi giống như có thái độ và hành vi chủ động để liên tục học hỏi và phát triển trong suốt cuộc đời, một số người không có điều này Louis Armstrong, nghệ sĩ chơi kèm chăm và trường nhóm nhạc dạng, từng mô tả về điều này như sau. Có những người mà nếu họ không biết, bạn không thể dạy họ, một vài người luôn cho rằng mình đúng, ngay cả khi họ không đúng, hệ quả là cuộc sống đối với họ rất khó khăn, họ không bao giờ tìm được con đường học hỏi hay tiếp thu được bài học mà cuộc sống mang lại cho những người có tinh thần sẵn sàng học hỏi. Không một khách thể hay một nhóm khách thể nào có thể thỏa mãn bạn trong tương lai gần, hãy để cuộc sống còn lại của bạn được yên, John Nye biết. John Knight biết, tác giả và thuyết giả theo thuyết vị like, từng nói không một khách thể hay một nhóm khách thể nào có thể thỏa mãn bạn trong tương lai gần. Hãy để cuộc sống còn lại của bạn được yên, nói cách khác. Thậm chí, nếu bạn biết rõ một vấn đề, nó sẽ không giúp bạn làm mọi thứ. so với khả năng của mình yêu cầu bạn phải luôn học hỏi và mở rộng bản thân. Do vậy, bạn phải có tinh thần sẵn sàng học hỏi. Nếu không, tiềm năng của bạn sẽ sớm kết thúc trước khi bạn đi tới điểm cuối của cuộc đời. Nếu muốn thành công ngày mai, bạn phải sẵn sàng học hỏi từ hôm nay. Điều gì từng mang bạn đến vị thế hôm nay sẽ không giữ bạn ở đó, và nó chắc chắn sẽ không đưa bạn tới nơi bạn muốn đến. Bạn cần dành nhiều tâm trí cho việc học hỏi, phần lớn trái tim bạn cần dành cho việc học hỏi. Đó là điều mà tinh thần sẵn sàng học hỏi trao tặng bạn. Gần đây tôi có đọc một nghiên cứu của Mark Murphy, người sáng lập và là CEO của Leadership Equi. -E. Tổ chức của ông đã theo dõi 20.000 nhân sự tuyển dụng mới trong 3 năm và phát hiện ra rằng 46% trong số đó thất bại, bị sa thải, đánh giá nhận xét ở mức thấp. Vì cảnh báo trong 18 tháng làm việc đầu tiên, nguyên nhân chính ở đây không phải do thiếu năng lực hay chỉ độ Điểm yếu về vấn đề kỹ năng chỉ chiếm một phần mười, 90% vấn đề của họ hầu hết nằm ở thái độ. Nguyên nhân chính của sự thất bại là do thiếu tinh thần sẵn sàng học hỏi. Murphy viết rằng 26% trong số người thất bại đều không dễ tiếp thu. Họ thiếu khả năng chấp nhận và thực thi góp ý từ sếp, đồng nghiệp, khách hàng và những người khác. Điều đáng buồn nhất ở đây là thái độ là một sự lựa chọn, khả năng sẵn sàng học hỏi cũng vậy. Chúng ta chọn cởi mở hay thép kín với ý tưởng mới, trải nghiệm mới, ý kiến của người khác và sự sẵn sàng thay đổi. Chúng ta có thể chọn con đường dẫn tới tương lai tốt đẹp hơn bằng cách phát triển tinh thần sẵn sàng học hỏi, hoặc chúng ta có thể phá hoại tương lai đó bằng cách giả bộ rằng chúng ta biết mọi thứ chúng ta cần để tiến lên phía trước trong cuộc đời, mà nhân tiện, đó là điều không thể với bất kỳ ai. Đặc điểm của một người sẵn sàng học hỏi, nếu bạn khao khát tìm ra con đường đi từ thất bại tới thành công, bạn cần trở thành người luôn sẵn sàng học hỏi. Bạn làm điều đó như thế nào? Bằng cách cho dồi 5 đặc điểm sau đây. 1. Người sẵn sàng học hỏi có thái độ cười mở với việc học hỏi. Thái độ mà ta mang theo trong cuộc đời sẽ định hình tính chất và định hướng cho mọi việc ta làm. Trong cuốn những bài học lớn nhất của cuộc đời, Life's Corrected Lessons, Hal Urban đã viết, người đánh gốc biết rằng thành công của mình được quyết định bởi cách tiếp cận của bóng. Phi công biết rằng phần quan trọng nhất của việc hạ cánh máy bay là quá trình tiếp cận mặt đất đúng đắn. Luật sư biết rằng cách thức họ tiếp cận bồi thẩm đoàn sẽ là nhân tố quyết định trong mỗi vụ xét xử. Tiếp cận có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng, thực hiện một số bước căn bản hướng tới một thành tích nào đó. Cách tiếp cận đúng đắn cho một vấn đề bất kỳ đặt nền móng cho việc tạo nên kết quả mà chúng ta mong đợi. Về bản chất, thái độ là cách thức chúng ta tiếp cận cuộc đời và cách thức chúng ta tiếp cận nó sẽ quyết định thành công hay thất bại của chúng ta. Một người có tinh thần sẵn sàng học hỏi sẽ tiếp cận mỗi ngày như một cơ hội trải nghiệm học hỏi. Trái tim họ luôn rộng mở, tâm trí họ luôn chú ý tới những điều mới mẻ. Họ luôn có thái độ háo hức. Họ biết rằng thành công gắn liền với lựa chọn học hỏi nhiều hơn là sở hữu tài tăng thiên bẩm Khi chúng ta còn trẻ, cha mẹ, giáo viên và hệ thống giáo dục có trách nhiệm chính trong việc học hỏi của chúng ta, nhưng trách nhiệm và động lực từ bên ngoài đó dần nhường chỗ cho sự nghiệp giáo dục của chúng ta. Khi trưởng thành hơn, cụ thể là khi vào trung học hoặc cao hơn Một đường cắt dần xuất hiện giữa những người sẵn sàng học hỏi và những người từ chối học hỏi. Sự lựa chọn tại thời điểm đó rất trọng lại. Chúng ta có thể lựa chọn tiếp tục sẵn sàng học hỏi và tiếp nhiên liệu cho khó khát trong bản thân để tiếp tục định hướng phát triển, hoặc chúng ta có thể lãnh đạm với các cơ hội mà chúng tự xuất hiện để ta có thể tiếp tục học hỏi. Philip B. tác giả cuốn chất lượng miễn phí. Walter ISby -E nói rằng con người có thể vô thức làm chậm sự phát triển của mình vì họ trở nên phụ thuộc vào các khuôn sáo và thói quen thay vì trau dồi tinh thần sẵn sàng học hỏi. Một khi đến độ tuổi thỏa mãn cá nhân trên thế giới, Joby nói, con người dừng học hỏi và suy nghĩ của họ nhàn rỗi trong những ngày còn lại, họ có thể tiến bộ một cách có tổ chức, có thể háo hức và tham vọng, thậm chí có thể làm việc cả ngày và đêm, nhưng họ không còn học hỏi nữa. Có đến 85% thành công trong cuộc đời là do thái độ, trong khi chỉ 15% là do năng lực. Sẵn sàng học hỏi phụ thuộc vào hai yếu tố, năng lực và thái độ. Năng lực của chúng ta có thể được thiết lập ở mức nào đó, nhưng thái độ thì hoàn toàn do ta quyết định. Ta phải chủ động quyết định nắm lấy thái độ sẵn sàng học hỏi. Một nghiên cứu tại Harvard và một số trường đại học khác xác nhận tầm quan trọng của thái độ đối với thành công của con người. Thái độ được coi là quan trọng hơn nhiều so với trí thông minh, giáo dục, năng lực chuyên môn hay sự may mắn. Theo thống kê thực tế, có tới 85% thành công trong cuộc đời là do thái độ, trong khi chỉ 15% là do năng lực. Những phát hiện này rất phù hợp với ý kiến của Mark Murphy. Tôi hiếm khi gặp một người sẵn sàng học hỏi mà lại có cách tiếp cận tiêu cực với cuộc sống. Phần lớn những người có tinh thần sẵn sàng học hỏi và thái độ tích cực không cho phép các ý kiến tiêu cực điều khiển suy nghĩ của mình. Tại sao? Một ý thức khép kín sẽ không mở ra cánh cửa cơ hội, một tư tưởng tràn đầy sự khan hiếm ít thì tạo ra sự phí nhiêu. Một thái độ tiêu cực hiếm khi tạo ra thay đổi tích cực. Nếu bạn chưa trau dồi thái độ tích cực và tinh thần học hỏi, tôi khuyến khích bạn hãy bạn đấu tranh vì chúng. Bạn làm điều đó càng sớm càng tốt, vì khi tuổi nhiều lên, các suy nghĩ tiêu cực, thói quen xấu và đặc điểm tính cách yếu kém sẽ bám dễ sâu hơn. Nhiều tuổi hơn không có nghĩa là tốt hơn, nó chỉ có nghĩa rằng bạn còn ít thời gian hơn để lựa chọn sẵn sàng học hỏi. Vì vậy, hãy lựa chọn là người sẵn sàng học hỏi ngay bây giờ. 2. Người sẵn sàng học hỏi sở hữu suy nghĩ của người mới bắt đầu. Hồi còn là một lãnh đạo trẻ, tôi muốn thành công và tôi dành nhiều thời gian trong những năm đầu sự nghiệp để tìm chìa khóa thành công trong thời gian đó. Tôi có dịp tham dự một buổi trao đổi mà người điều hành ở đó đã đặt ra một câu hỏi. Khi bạn nghĩ về phần lớn thành công của các CEO, nhà đầu tư và người sở hữu doanh nghiệp, bạn nghĩ họ sở hữu phẩm chất nào? Chúng tôi trả lời về các từ như tầm nhìn, trí tuệ, đam mê, tính quyết đoán và đam mê công việc. Người điều hành đồng ý rằng tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng từ tốt nhất để mô tả các lãnh đạo hàng đầu là khả năng sẵn sàng học hỏi. Ông ta tiếp tục định nghĩa khả năng sẵn sàng học hỏi là năng lực và sự sẵn sàng cho việc học hỏi và đưa vào thực tiễn bất kỳ những gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Là một lãnh đạo trẻ, tôi cảm thấy ngạc nhiên với nhận xét của ông. Tôi từng nghĩ những người thành công thường biết họ cần làm gì và bám chặt lấy nó. Những người thành công nhất mà tôi biết có thái độ kiểu như từng ở đó, từng hoàn thành việc đó, họ hành động như đã biết trước tất cả. Khi trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi thấy rằng thái độ của họ chỉ đưa họ đi tới đó và rồi chững lại vì họ không còn tiếp tục phát triển. Tôi cũng nhận thấy rằng chưa bao giờ hay ở bất kỳ thời điểm nào trong đời mà tôi lại có thể hiểu được hết tất cả mọi thứ, tôi luôn cần tiếp tục học hỏi. Tôi luôn cần trở nên tốt hơn, người thành công luôn tiếp tục học hỏi điều mới mẻ. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là gì? Hãy có tư tưởng của một người mới bắt đầu. Ở Winzy, Khô từng phát hiện rằng, tư tưởng cởi mở là bước cởi đầu của việc tự khám phá và phát triển. Chúng ta không thể học hỏi điều mới cho đến khi chúng ta thừa nhận rằng mình không biết tất cả, nếu muốn phát triển và học hỏi. Bạn phải tiếp cận nhiều thứ với tư cách là một người mới, chứ không phải chuyên gia. Tư tưởng cầy mở là bước khởi đầu của việc tự khám phá và phát triển. Chúng ta không thể học hỏi điều mới cho đến khi chúng ta thừa nhận rằng không biết tất cả. Ở Winji, hồ tất cả những người mới có điểm chung gì, họ biết rằng họ không nắm được tất cả và điều đó hình thành nên cách họ tiếp cận mọi thứ. Nhìn chung, họ cởi mở và khiên tốn, không cứng nhắc và thường đạt được thành tích. Như thiền sư Hunry Ujuzuki từng viết trong cuốn Tâm Thiền, Tâm của Người Mới, Zen Mai, Beginner's tâm của người mới có nhiều khả năng, nhưng tâm của chuyên gia thì ít, phần lớn mọi người đều thích làm chuyên gia. Trên thực tế, một số rất thích điều đó và cảm thấy không thoải mái khi là người mới đến mức họ làm việc chăm chỉ để tránh đưa bản thân vào những tình huống đó, những người khác cởi mở hơn và thích học hỏi điều mới mẻ, khi thực sự là người mới, họ thấy rất dễ có được cái tâm của người mới. Nhưng duy trì khả năng sẵn sàng học hỏi đó ngày càng trở nên khó khi bạn học hỏi nhiều và đạt được thành công nhất định. Đó là thách thức để tiếp tục tiếp thu và cởi mở trong mọi trường hợp và tình huống theo thời gian. Tôi thường cố gắng duy trì tâm của một người mới, nhưng phải thừa nhận rằng điều đó thật khó. Để thực hiện điều này, tôi cố gắng luôn luôn giữ ba điều sau trong đầu. Mỗi người đều có thứ để tôi học hỏi. Mỗi ngày tôi đều phải học hỏi điều gì đó. Mỗi lần tôi học được điều gì đó, tôi có lợi. Một điều nữa tôi thường làm là tập trung đặt câu hỏi. Tôi đã dành ra rất nhiều năm để tập trung đưa ra câu trả lời, là một rãnh đạo trẻ. Lúc đó tôi cảm thấy rằng mọi người kỳ vọng điều đó ở tôi. Nhưng ngay khi bắt đầu và qua tình trạng bấp bênh của bản thân, tôi khám phá ra rằng việc đặt câu hỏi mang lại cho tôi sự phát triển nhiều hơn là trả lời chúng và thời khắc tôi chủ định đặt câu hỏi và bắt đầu lắng nghe sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của tôi cất cánh. Việc đặt câu hỏi cũng có tác dụng tương tự với bạn. ba Người sẵn sàng học hỏi nhìn sâu và lâu trong gương, tiểu thuyết gia James Tom từng nhận xét có thể người đàn ông thật thà, tự lập nhất là người mà tôi từng nghe anh ta nói. Tôi đã vượt qua con đường khó khăn, chiến đấu với sự lười biếng và thiếu hiểu biết của bản thân theo mỗi bước trên đường đời. Bạn có thể liên hệ gì với lời khẳng định này không? Tôi thì chắn chắn là có thể. Tôi được biết tới với việc viết lách và diễn thuyết về lãnh đạo, nhưng người gặp nhiều khó khăn nhất mà tôi từng dẫn dắt là chính mình, trở thành và duy trì khả năng sẵn sàng học hỏi đòi hỏi con người phải liên tục đánh giá bản thân một cách trung thực và cởi mở. Bất kỳ khi nào đối mặt thách thức, mất mát hoặc khó khăn, điều đầu tiên bạn cần hỏi bản thân là... Nguyên nhân có phải do tôi, đây là chìa khóa dẫn tới tinh thần sẵn sàng học hỏi Nếu câu trả lời là có, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi Nếu không, bạn hãy chuẩn bị trải nghiệm thứ mà một người hài hước thường gọi là Zezipu Cảm giác bạn từng trải qua đống lộn rộn này Khi một người từ chối nhìn vào gương và thay vào đó là nhìn người khác hoặc hoàn cảnh để đổ lỗi Người đó sẽ tiếp tục nhận được kết quả tương tự hết lần này tới lần khác Có lẽ mô tả tốt nhất về điều này mà tôi từng tìm được và giải pháp có trong bài thơ tự truyện trong 5 chương ngắn autobiography in phai sót của Poety Anderson. Chương 1, tôi đi xuống phố, có một hố sâu trên vỉa hè, tôi rơi xuống, tôi mất tích, tôi vô dụng, không phải lỗi của tôi. Mãi tôi mới thấy lối ra. Chương 2, tôi lại xuống phố đó, có một hố sâu trên vỉa hè, tôi giả bộ không thấy nó, tôi lại rơi xuống, không thể tin tôi lại ở chỗ đó. Nhưng đó không phải lỗi của tôi, một lúc lâu sau mới ra được. Chương 3, tôi lại xuống phố đó, một hố sâu trên v hè tôi thấy nó ở đó tôi vẫn rơi vào một thói quen nhưng mắt tôi mở tôi biết tôi ở đâu đó là lỗi của tôi tôi thoát ra ngay lập tức chương 4 tôi lại xuống phụ đó có một hố sâu bên v hè tôi đi vòng qua nó chương 5 tôi đi xuống con phủ khácưa chúa hãy giúp con tránh xa người chưa bao giờ phạm sai lầm và người phạm cùng một sai lầm hai lần William May nhận biết trách nhiệm của mình trong các sai lầm tìm kiếm giải pháp Cho dù có đau đớn thế nào và làm việc chăm chỉ để khắc phục chúng là khả năng sẵn sàng học hỏi trong hành động Và nó dẫn tới khả năng làm nên đổi thay, phát triển và tiến lên trong cuộc sống Nhà vật lý học William Mayo từng cầu nguyện Thưa Chúa, hãy giúp con tránh xa người chưa bao giờ phạm sai lầm và người phạm của một sai lầm hai lần Phạm sai lầm không có gì sai, nhưng một số người lại mắc nhiều lần Một tinh thần sẵn sàng học hỏi sẽ giúp tránh khỏi điều đó 4. Người sẵn sàng học hỏi khuyến khích người khác nói về cuộc sống của mình Một ngày nọ Một con cáo, một con sói và một con gấu đi săn cùng nhau Sau khi mỗi con bắt được một con hưu Chúng bàn luận xem chê chiến lợi phẩm thế nào Con gấu hỏi con sói xem nó muốn việc này được thực hiện như thế nào Con sói nói rằng mỗi người nên được một con hưu Đột nhiên con gấu ăn con sói Khi con gấu hỏi con cáo xem nó đề nghị chê chắc thế nào Con cáo đề nghị con gấu lấy con hưu của nó Và nói rằng con gấu nên lấy phần của sói luôn Sao mày đột nhiên thông minh vậy Con gấu hỏi, tao học từ con sói Con cáo trả lời Thật không may, phần lớn chúng ta rất giống con gấu, chúng ta không thích mọi người nói về sự thật cuộc sống của mình và khi ai đó đủ dũng khí nói ra, chúng ta tấn công họ, chúng ta cần cư sự khác đi. Những người sẵn sàng học hỏi nên để bản thân họ tiếp xúc với những người hiểu rõ họ và nói về cuộc sống của họ một cách tình cảm và chân thực, tuy nhiên, do nhiều lý do, điều này có thể là một thách thức. Đầu tiên, bạn phải sẵn sàng phát triển những mối quan hệ đủ mạnh với những người mà bạn có thể tin cậy và kể về cuộc sống của mình. Thứ hai... Họ phải đủ can đảm và thành thật để nói chuyện thoải mái với bạn. Và thứ ba, bạn phải sẵn sàng chấp nhận những phê bình hay nhận xét của họ mà không tự bào chữa cho bản thân. Nếu không, bạn sẽ chỉ nhận được điều này một lần trong đời, quá trình đó sẽ ngày càng phức tạp khi bạn đạt được thành công. Khi bạn là người có tầm ảnh hưởng và được nhiều người kính trọng, người ta sẽ nói những điều bạn muốn nghe, chứ không phải điều bạn cần nghe. Họ tìm kiếm sự đồng ý của bạn hoặc nịnh vợ bạn, điều đó không may lại khiến bạn xa rời hiện thực. Nếu bạn thấy mình trong tình huống đó... Bạn cần cố gắng hơn nữa để những người xung quanh nói thật về cuộc sống của bạn, và bạn phải trở nên chú ý lắng nghe và quan sát. Mọi người cần ai đó sẵn sàng nói về cuộc sống, lý tưởng nhất là ai đó có chức vụ cao hơn hoặc từng trải hơn bạn. Khi còn chủ trì một nhà thờ lớn tại San Diego, tôi từng nhận phản hồi và phê bình từ Steve Barbie, người từng gặp qua hàng tá lãnh đạo nhà thờ tại Nam California. Ít nhất mỗi năm một lần, tôi đều hỏi Steve xem tôi làm sai những gì hoặc tôi có vấn đề gì về lãnh đạo mà ông ta cho rằng nguyên nhân là do tôi không. Một vài năm sau, Steve từng nói John, cậu là người thành công nhất mà tôi từng gặp và vẫn là người duy nhất muốn nghe phê bình Tại sao vậy? Tôi không tin bất cứ ai cho được kiểm chứng năng lực Tôi trả lời, đặc biệt là bản thân tôi Nhà văn Peter M, Le Cha từng nói Tất cả chúng ta đều xem TV, thời gian, giao thông trên đường cao tốc Nhưng rất ít người chịu quan sát Mọi người đều nhìn ngó Nhưng không phải ai cũng thấy Tìm kiếm các dấu vết mà bạn mất dấu Và nhờ mọi người xác minh nghi ngờ của bạn Họ có vẻ sẽ trao đổi thoải mái hơn nếu bạn đưa ra sự thiếu hụt của mình trước. Sự thông thái là phần thưởng bạn nhận được lúc bạn rất muốn nói, nhưng lại lắng nghe. Doc Larson Tôi phải thừa nhận rằng lắng nghe là kỹ năng tôi phải học hỏi trong cuộc đời mình. Bép xét phù hợp với tôi hơn. Mẹ tôi thường bảo với mọi người, John bắt đầu nói từ lúc 6 tháng tuổi và nó không chịu ngừng lại. Thật đó, tôi không bao giờ thiếu từ để nói. Tôi muốn đem lại không khí cho một sự kiện. Tôi thích giải trí. Tôi thích dạy dỗ và chỉ giáo. Nhưng nói không phải là học hỏi, lắng nghe mới là học hỏi, nhà bình luận đắc La Sườn từng nói, sự thông thái là phần thưởng bạn nhận được lúc bạn rất muốn nói, nhưng lại lắng nghe, tôi cố gắng ghi đi nhớ điều đó. Nếu thuộc tuyết nói nhiều, bạn nên thử như vậy. 5. Người có tinh thần học hỏi học điều mới mỗi ngày, bí mật trong thành công của một người bất kỳ nằm ở lịch trình hàng ngày của người đó, con người phát triển và cải thiện, không phải theo phạm vi hoặc biên độ lớn, mà từng thay đổi gia tăng nhỏ, nhà hoạt động vì quyền lợi của trẻ em Marion Wright E. từng nói. Chúng ta không nên cố gắng suy nghĩ làm thế nào để tạo ra khác biệt lớn mà bỏ qua những thay đổi nhỏ hàng ngày. Theo thời gian, chính chúng sẽ tạo thành những khác biệt lớn mà chúng ta không thể thấy trước. Marion hiểu rằng quá trình này phát triển theo từng ngày, từng chút một. Người có tinh thần học hỏi cố gắng tác động đến sự thật này bằng cách học điều mới mỗi ngày. Mỗi ngày đủ để khiến chúng ta tiến xa hoặc thụt lùi một chút, nhưng mài hợp lại sẽ khiến chúng ta tiến lên hoặc thụt lùi lớn. Nếu chúng ta thực hiện điều đó mỗi ngày, ngày qua ngày, sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Tác giả và diễn giả chuyên về động lực Dennis P. Kim Do đưa ra quan điểm của mình về điều này trong đoạn văn mà ông viết nhiều năm trước. Tôi thường xuyên đồng hành cùng bạn, tôi là người giúp đỡ nhiều nhất hoặc phá hoại nặng nề nhất, tôi sẽ để bạn về phía trước hoặc kéo bạn xuống sai lầm. Tôi hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của bạn, một nửa những gì bạn làm, tôi cũng có thể chuyển sang tôi, và tôi có thể hoàn thành chúng nhanh chóng và chính xác, quản lý tôi rất dễ, nhưng bạn phải kiên quyết với tôi. Cho tôi thấy chính xác bạn muốn một thứ được hoàn thành như thế nào, và sau vài lần. Tôi sẽ làm nó hoàn toàn tự động, tôi là tôi tớ của những người vĩ đại, và Chúa ơi, của tất cả những người thất bại nữa, với những người thất bại, tôi tạo ra thất bại, với những người vĩ đại, tôi tạo ra sự vĩ đại. Tôi không phải máy móc, mặc dù tôi làm việc với tất cả sự chính xác của máy móc, cộng thêm trí tuệ của con người, bạn có thể sử dụng tôi để tạo ra lợi ích hoặc đổ vỡ, đối với tôi cũng không khác nhau mấy, nằm lấy tôi, huấn luyện tôi, kiên nhẫn với tôi và tôi sẽ thay đổi thế giới dưới chân bạn. Dễ dãi với tôi và tôi sẽ hủy diệt bạn, tôi là ai? Tôi là thói quen. Thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn hoặc hủy hoại bạn. Kinh do cho biết, nếu bạn muốn trở thành người có tinh thần học hỏi, học từ thất bại, vậy hãy khiến học hỏi trở thành thói quen hàng ngày của bạn. Nó không thể thay đổi cuộc đời của bạn trong một ngày, nhưng sẽ thay đổi bạn cả cuộc đời. Luyện tập hàng ngày để sẵn sàng học hỏi. Nếu bạn tin vào việc cố gắng học hỏi điều mới mỗi ngày, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu là tốt nhất, tôi xin gợi ý 3 bài tập dưới đây có thể thực hiện mỗi ngày. 1. Chuẩn bị. Khi cơ hội tới thì đã quá trễ để chuẩn bị John Orgen, nếu bạn muốn sẵn sàng với bất kỳ thách thức nào bạn gặp phải vào một ngày bất kỳ và học hỏi từ chúng, bạn cần sự chuẩn bị. Điều đó có nghĩa là thực hiện trước. Mỗi ngày, người thầy cũ của tôi, John Orgen vẫn thường nói. Khi cơ hội tới thì đã quá trễ để chuẩn bị. Làm thế nào để tôi chuẩn bị cho một ngày để học hỏi từ nó? Tôi bắt đầu mỗi sáng bằng cách nhìn vào lịch trình của mình. Khi xem xét các nhiệm vụ trong ngày, tôi tự hỏi. Những khoảnh khắc học hỏi tiềm năng trong ngày có thể ở đâu? Tôi sẽ gặp ai? Và tôi có thể hỏi họ những gì? Tôi sẽ trải nghiệm điều gì và tôi có thể học gì từ đó. Bằng cách xem xét những khoảnh khắc có thể học hỏi và chuẩn bị cho chúng, tôi khiến việc học hỏi trở nên khả thi hơn. Lần đầu tiên gặp huấn luyện viên Orzen, tôi dành hàng giờ để chuẩn bị. Tôi viết hàng trang câu hỏi dành cho ông. Sau vài giờ đầu kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của tôi, tôi hỏi ông xem liệu chúng ta có thể gặp lại trong tương lai hay không. Tôi sẽ không bao giờ quên câu trả lời của ông. Ông nói, có chữ John, chúng ta có thể gặp lại. Tôi biết rằng cậu sẽ luôn chuẩn bị cho khoảng thời gian chúng ta gặp nhau, một lời khen tuyệt vời, đó là sự khởi đầu của những lần gặp mặt tuyệt vời khác. Mỗi lần tôi chào tạm biệt con người thông thái này, tôi đều thấy mình học hỏi được rất nhiều. Bạn không cần dành hàng giờ để chuẩn bị mỗi ngày, mặc dù có thể đôi khi, có những công việc trên lịch trình sẽ khiến bạn phải chuẩn bị như thế. Chỉ cần lên kế hoạch vài phút mỗi sáng hoặc buổi tối hôm trước để suy nghĩ xem ngày hôm đó của bạn sẽ như thế nào và cơ hội học hỏi dành cho bạn có thể nằm ở đâu. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách mà bạn thường xuyên cải thiện bản thân chỉ với việc rút ra từ những con người và trải nghiệm là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. 2. Chiêm nghiệm, bản thân thời gian là cần thiết cho việc học hỏi. Chiêm nghiệm cho phép mọi người quan sát và phản ánh những điều xảy ra trong cuộc sống và rút ra ý nghĩa từ chúng, dừng lại và suy nghĩ cho phép chúng ta có được cái nhìn về cả thành công lẫn thất bại trong ngày để tìm được bài học bên trong chúng, nó cũng cho phép bạn lên kế hoạch cải thiện bản thân trong tương lai. Nên nhớ rằng có nhiều điều để học hỏi từ trải nghiệm tiêu cực trong khoa học, sai lầm luôn đi trước các phát minh. Nên nhớ rằng có nhiều điều để học hỏi từ trải nghiệm tiêu cực trong khoa học, sai lầm luôn đi trước các phát minh, không thể đưa ra phát minh mà không tích lũy sai lầm. Đối với một nhà khoa học, sai lầm không phải là thất bại, nó là phản hồi, sử dụng phản hồi đó. Một nhà khoa học không chỉ hỏi điều gì xảy ra, mà còn nó có nghĩa là gì. Điều này xuất phát từ việc sử dụng các kỹ năng tư duy phê phán. Không có chúng. Chúng ta mất đi ý nghĩa của những việc xảy ra trong cuộc sống. Khi các bài học được chúng ta đúc rút từ sai lầm, trước tiên ta phải quyết định xem sai lầm do thiếu hiểu biết hay ngớ ngẩn. Thiếu hiểu biết nghĩa là chúng ta không có thông tin cần thiết, ngớ ngẩn nghĩa là chúng ta đã có thông tin cần thiết nhưng dùng sai cách. Khi bạn dành thời gian để chiêm nghiệm, hãy thử hỏi mình những câu hỏi sau. Tôi có thể học được gì từ những điều tôi đọc hôm nay? Tôi có thể học được gì từ những điều tôi thấy hôm nay? Tôi có thể học được gì từ những điều tôi nghe hôm nay? Tôi có thể học được gì từ những điều tôi trải nghiệm hôm nay? Tôi có thể học được gì từ những điều tôi làm sai hôm nay? Tôi có thể học được gì từ những người tôi gặp hôm nay? Tôi có thể học được gì từ những điều tôi trao đổi hôm nay? Bạn hãy thử dành ra 30 phút cuối mỗi ngày để suy nghĩ về 24 giờ sau đó, chiêm nghiệm về việc đã xảy ra và điều bạn học được từ đó. Bạn không chỉ duy trì được tinh thần học hỏi mà còn học được điều gì đó mỗi ngày nhờ quá trình này. 3. Áp dụng Giá trị thực sự của tinh thần học hỏi xuất hiện khi chúng ta áp dụng những gì mình học được, chúng ta có thể học nhiều từ những sai lầm của mình nếu vẫn duy trì tinh thần học hỏi. Không phải ai cũng làm được điều đó, khi phạm sai lầm, nhìn chung họ thường phản ứng theo một trong ba cách sau, họ giải quyết để không bao giờ lặp lại lỗi đó, điều này là không thể, họ cho phép sai lầm biến họ thành kẻ hèn nhát đây chính là sự ngu ngốc. Hoặc họ quyết định học hỏi từ sai lầm và áp dụng bài học vào cuộc sống, điều này rất có lợi, những lúc khác, chúng ta học từ những điều tích cực và áp dụng chúng. Gần đây, trợ lý của tôi, Linda GE, e, hỏi liệu tôi có muốn xem danh sách của tất cả các cuốn sách mà tôi từng viết. Tôi đã rất ngạc nhiên trước số lượng sách, 71 cuốn. Tôi chưa bao giờ mơ rằng điều đó có thật. Tôi nhớ lại thời điểm viết cuốn sách đầu tiên, nhiệm vụ đó quá nặng nề. Tôi bỏ dở nó hơn 1 năm và sau đó, thậm chí tôi chỉ có thể viết thêm 120 trang, thật không thể tin được. Bài học mà tôi có được từ việc đó là gì? Nếu bạn tập trung vào một công việc trước mắt và tiếp tục thực hiện nó, ngày qua ngày tròn qua tuần, năm qua năm, bạn có thể đạt được nhiều điều, nhưng cũng có bài học khác. Lý do duy nhất tôi có thể viết nhiều sách như vậy là vì tôi tiếp cận với việc học hỏi theo cách cũng kỷ luật như vậy. Tôi cố gắng học điều mới mỗi ngày, và bởi tôi làm vậy nên chiếc bể học vấn của tôi tiếp tục phát triển chứ không bị thu nhỏ lại. Một người bạn mới hỏi tôi rằng tôi định viết bao nhiêu cuốn sách, tôi không có con số cụ thể, câu trả lời sẽ được quyết định bởi việc tiếp tục học hỏi và áp dụng những gì tôi khám phá được. Chỉ cần vẫn còn học hỏi, tôi sẽ tiếp tục có điều để nói. Khả năng học hỏi trong nghịch cảnh Có thể vài người có xu hướng cho rằng khả năng học hỏi là dành cho những người có lợi thế và rằng với những người thiệt thòi về quyền lợi, gặp phải nghịch cảnh hoặc chịu đựng đau khổ sẽ khó duy trì tinh thần học hỏi hơn, nhưng tôi không cho là như vậy Tôi tin rằng khả năng học hỏi là một thái độ, một tư tưởng vững chắc mà những người có tinh thần học hỏi mang theo mình dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ trải nghiệm nào Cuộc đời của Richard Uzan là một ví dụ sâu sắc Ông sinh năm 1999 tại Rumani, ông lao vào kinh doanh khi còn trẻ Theo thời gian, đến tuổi 25, ông kiếm được nhiều tiền và sống xa hoa, năm 27 tuổi, ông nhiễm lao, sức khỏe yếu khiến ông phải xem xét lại cuộc sống của mình và ông trở thành người có niềm tin mạnh mẽ. Một thời gian ngắn sau, vợ ông cũng vậy, một vài năm sau, Uba cảm thấy bắt buộc phải trở thành tổng thống. Trong thế chiến thứ hai, Romani phải chịu đựng Đức, Quốc xã và Liên Xô, Uzan nhớ lại rằng, khi chiến tranh leo thang, nhiều dân tộc thiểu số theo kỳ giáo bị tàn sát hoặc đưa vào trại tập trung với người do Thái. Toàn bộ gia đình của vợ tôi bị đưa đi và tôi không bao giờ được gặp lại họ nữa, tôi bị phát giết bắt 3 lần, xét xử, thẩm vấn, đánh đập và cầm tù, nên tôi đã chuẩn bị cho những gì sẽ trải qua dưới chế độ Cộng sản. Khát vọng học tập là động lực vĩ đại để tiếp tục sống, cho dù bạn là đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới, một công nhân, một tù nhân hay một người già đang ở tháng 12 của cuộc đời, nó giúp chúng ta trải chung, tồn tại và tràn đầy hy vọng, đó là sức mạnh của việc duy trì tinh thần học hỏi.